Hoàng gia xưởng cửa hàng bên trái nguyên bản là một tòa giường cột chạm trổ nhị tầm trà lâu, sau lại bị lâm thanh khê tiêu tiền mua, sửa chữa lúc sau, đổi thành hoàng gia thương hội, khai trương hôm nay, có uy tín danh dự thương nhân đều bị mời vào thương hội. Thương hội một tầng đại đường chỉnh tề mà bày một chương trương ghế dựa cùng liền ở bên nhau rất dài hẹp cái bàn, mùa đông bên trong còn thiêu than củi lò sưởi hơn nữa có chuyên môn gã sai vặt cho bọn hắn pha trà đoan. Thủy, Lâm Thanh Vân Lâm Thanh Phi hai huynh đệ đề cũng đều ở thương hội ngồi, tử sinh cùng Cao Sa ngồi ở bọn họ hai sườn, Tề Minh Tranh cùng đại ca Tề Minh Sa cũng mang theo từng người trợ thủ đắc lực ngồi ở một khác bài ghế trên. Đại khái một canh giờ lúc sau, thương hội liền ngồi đầy người, hơn nữa cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, này đó thương nhân cũng không phải tùy ý ngồi ở trong phòng, trong đó phương Bắc thương nhân phần lớn lấy Lâm Thanh Vân, Lâm Thanh Phi hai. Huynh đệ vì trung tâm ngồi ở trong phòng phía bên phải, mà phía nam thương nhân phần lớn lấy tể minh xa, tề minh tranh hai huynh đệ vì trung tâm ngồi ở trong phòng bên trái. Trung gian ngồi còn lại là sở quốc mấy nhà hoàng thương, cự thương phái tới người. Hơn nữa những người này ở thương giới cũng đều là có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật, trong lúc nhất thời nho nhỏ bình châu thương hội nhưng thật ra đem sở quốc các cấp khác thương nhân đều tụ ở cùng nhau. Này trung gian, từ sinh cùng cao xa là thoạt nhìn nhất nhàng nhã hai người, này Bình Châu Thương hội chính là bọn họ chủ tử muội muội tổ chức, những cái đó phía nam thương nhân nếu muốn cùng bọn họ tranh, đã mất tiên cơ. Lâm Thanh khế cùng lánh danh dương đi tới thời điểm, sở hữu thương nhân lập tức đứng dậy, chính là những cái đó hoàng thương, cự thương nhìn đến nàng, cũng đều là cung cung kính kính, không nói nàng hiện tại là Bình Châu thành chủ, chỉ bằng nàng công chúa danh hào khiến cho bọn, Họ những người này cần thiết đối nàng cúi đầu cúi người, mặc dù tất cả mọi người biết trước mắt nữ tử này là nông nữ xuất thân. Thảo dân tham kiến công chúa, công chúa thiên tuế thiên tuế thiên, thiên tuế. Mọi người từ ghế trên đứng dậy quỳ xuống. Các vị không cần đa lễ, đều đứng dậy đi. Lâm Thanh Khê ngồi ở trong phòng chủ vị phía trên, lánh danh dương ngồi ở nàng một khác sườn, mà Hà Vân ở trên lầu quan sát đến dưới lầu hết thảy Tạ công chúa! Mọi người lại đứng dậy. Lâm Thanh Khê làm cho bọn họ ngồi xuống, bọn họ mới dám ngồi xuống. Các vị có thể ở giá lạnh vào đông không ngại cử khổ tới rồi Bình Châu, ta cảm thấy thực vinh hạnh. Hôm nay là Bình Châu hoàng gia sưởng khai trương nhật tử, này hạt mẻ công hiệu nói vậy các vị đều nghe nói không ít, này hạt mè mùi hương các ngươi không ra phòng cũng có thể ngửi được. Nói ngắn gọn, nhân này hạt mẻ là hiếm là chi vật, hơn nữa chế tác lên cũng không dễ. Các vị nếu muốn chỉnh phê mua sắm nói Cần thiết đương trưởng thanh toán tiền toàn khoản Này có hai bên hợp tác khế ước công văn Các ngươi có thể xem một chút Lâm thanh khê làm người đem mấy phần giống nhau như đúc khế ước công văn giao cho các thương nhân truyền đọc Mà nàng chính mình thong thả ung dung mà uống khởi trà nóng tới Công chúa, ngài này công văn chung theo như lời một lọ dầu mè chia làm một hai, năm lượng, mười lượng cùng trăm lượng Không biết này cái chai có bao nhiêu đại có một vị thoạt. Nhìn thật phần khôn khéo người trẻ tuổi đứng dậy hỏi, hắn là sở quốc hoàng thương Diệp ra tiểu công tử Diệp Thanh Giang, năm nay tuy rằng mới 17 tuổi, nhưng đã là Diệp ra gia chủ nhất coi trọng nhi tử, mà Diệp ra chủ yếu phụ trách hoàng gia ngự thiện phòng mua sắm. Đúng là bởi vì ngự thiện phòng làm ra đồ ăn gia nhập lâm thanh khê đưa vào cung lúc sau dầu mẹ cùng tương vừng, lệnh hoàng thượng, thái hậu cùng hoàng hậu đều tán thưởng không thôi, cho nên lần này Diệp, gia gia chủ mới làm hắn đi vào Bình Châu làm hắn vô luận như thế nào đều phải nói thành này bút sinh ý tuy nói Bình Châu hạt mè sưởng kêu hoàng gia sưởng nhưng là sản xuất dầu mè cùng tương vừng cũng không trực tiếp đưa hướng trong cung mà là liền ở Bình Châu bán ngươi là diệp ra công tử đi Hoàng thượng đã truyền khẩu dụ trong cung dầu mè cùng tương vừng đặt mua liền giao cho nhà ngươi đồ vật ta đều đã làm người bị hào người tới đem dầu mè cùng tương vừng đều phần đỉnh đi lên. Có lẽ người khác không biết hoàng thượng vì sao làm điều thừa làm diệp gia thay thu mua, Lâm Thanh Khê lại là từ Lục Chí Minh thư từ trung biết được nguyên nhân. Lục Chí Minh nói cho nàng, Diệp gia nữ nhi là hoàng đế hiện tại sủng phi chi nhất, hơn nữa vừa mới vì hoàng đế sinh hạ long tử, này xem như hoàng đế biến tướng mà cấp Diệp gia một cái kiếm tiền ban thưởng. Mặt khác thương nhân nghe được Lâm Thanh Khê nói như vậy, nhìn Diệp Thanh Giang ánh mắt ý vị không rõ. Được sủng ái cùng không được sủng ái thật là không giống nhau. Hoàng thượng lấy chính mình tiền mua chính mình đồ vật, mà diệp ra tại đây trung gian nhất định có thể kiếm không ít. Thật mau, mọi người nhìn đến có mấy cái gã sai vặt bưng mấy cái lớn nhỏ không đồng nhất cái chai cùng bình đi đến. Lâm Thanh Khê đứng dậy cầm trong đó nhỏ nhất một cái cái chai nói, đây là một hai dầu mè cái chai, giá cả là một lượng bạc, đây là nửa cân dầu mè cái chai, giá cả là năm lượng bạc. Đây là một cân dầu mè cái chai, giá cả là 10 lượng bạc. Sở dĩ như vậy phân là vì tán bán thời điểm cùng ăn thời điểm đều thực phương tiện, đương nhiên ta nơi này còn thành công đàn, bất quá lượng cũng không phải rất nhiều, đại phê lượng nếu muốn không thể được. Lâm Thanh Khê cười cười nói, lúc sau, Lâm Thanh Khê lại cấp ở đây thương nhân nói tương vừng giá cả, hơn nữa làm cho bọn họ hiện trường nhấm nháp dầu mè cùng tương vừng. Đại nhân, Thảo Dân Khai chính là tửu. Lầu, này giàu mè cùng tương vừng tốt rất nhiều, không biết đại nhân trong tay giàu mè cùng tương vừng có bao nhiêu. Lâm Thanh Vân cùng Lâm Thanh Phi đã không mang mặt nà, bất quá bọn họ đều dịch Dung, cho nên không ai biết bọn họ cùng Lâm Thanh Khê quan hệ. Lâm Thanh Khê thấy hỏi chính mình chính là đại ca Lâm Thanh Vân, cười nói, ta đã sớm nghe nói Dung đại thiếu tử lầu khai biến sở quốc, cũng đang muốn cùng Dung đại thiếu hảo hảo nói một bút sinh ý. Bất quá, này một cân. Hạt mè chỉ có thể ra bốn lượng dầu mẹ, chính là tương vừng cũng chỉ có thể ra tám lượng, ta trong tay tuy nói tạm thời có chút dầu mè cùng tương vừng, nhưng là trừ bỏ cấp trong cung, hiện nay thừa chỉ có một ngàn cân dầu mè cùng một ngàn cân tương vừng. Hôm nay Thảo Dân túy hương lâu khai trương, đại nhân có không trước bán cho Thảo Dân một trăm cân dầu mè cùng một trăm cân tương vừng, ngày mai Thảo Dân sẽ lại đến mua. Lâm Thanh Vân làm từ sinh móc ra ngân phiếu cùng chính. Mình con dấu, chỉ cần Lâm Thanh Khê đồng ý, hắn liền ở khế ước công văn thượng đóng dấu. tề Minh Tranh cho rằng lần này Lâm Thanh Khê cùng lần trước bán thủy linh cao giống nhau, sẽ không trước đáp ứng dung đại thiếu mua sắm, rốt cuộc liền hai ngàn cân đồ vật, trong phòng này làm thương nhân ít nói cũng có năm, sáu không người. Hảo, dung đại thiếu đóng dấu liền có thể làm người lấy hóa. Chờ lát nữa, ta cũng đi nếm thử túy hương lâu cái lẩu, tin tưởng xứng với dầu mè cùng tương vừng sẽ càng tốt ăn Lâm Thanh Khê cười nhạt doanh doanh mà nói Thảo dân đa tạ đại nhân Lâm Thanh Vân nhìn Lâm Thanh Khê cũng cười, kia trong ánh mắt là không hòa tan được ấm áp tuy nói Lâm Thanh Vân là Lâm Thanh Khê thân đại ca, nhưng là trên lầu Hạ Vân trong lòng vẫn là không thoải mái hắn phát hiện chính mình gần nhất đối Lâm Thanh Khê chiếm hữu dục càng ngày càng cường, phàm là có nam nhân dùng khác ánh mắt nhìn về phía hắn hắn liền sẽ cảm thấy ghen ghét cũng may hắn Chưa bao giờ có biểu hiện đến quá kích, còn có thể khống chế được chính mình cảm xúc. Đại nhân, Thảo dân dầu mè cùng tương vừng cũng các muốn 100 cân. Vốn dĩ tể minh tranh muốn nói lời nói, nhưng là tề minh xa làm hắn không cần loạn kêu, từ hắn ra tiếng mua dầu mè cùng tương vừng. Tuy nói dầu mè cùng tương vừng chuyển thật sự thần kỳ, nhưng làm buôn bán đều là có nguy hiểm, làm đâu chắc đấy vẫn luôn là tề minh xa làm buôn bán phương thức, hơn nữa dung đại thiếu chỉ cần. 200 cân, nghĩ đến hắn cũng là trước nhìn một cái này dầu mẹ cùng tương vừng hiệu quả. Tể ra ở phía Nam cũng khai vài gia tửu lầu, nếu dầu mẹ cùng tương vừng thật đến chịu khách nhân hoan nghênh, như vậy đến lúc đó hắn lại phái người tới mua là được. Kế tiếp, lại có vài tên thương nhân đem dư lại 800 cân dầu mè cùng 800 cân tương vừng ra mua, mà mặt khác không mua được thương nhân, một là bởi vì không có mang đủ tiền, một nguyên nhân khác cũng là tưởng trước quan vọng. Một chút, Chờ đến mấy ngày nay ma ra tới dậu mẹ cùng tương vừng đều bán xong lúc sau, Lâm Thanh Khê liền mang theo này đó thương nhân đi Lâm Thanh Vân túy hương lâu, có nàng làm ông chủ thỉnh mọi người ở túy hương lâu ăn một bữa nó no nê. Chủ đồ ăn tự nhiên là cái lẩu, mà trong đó chính yếu phối liệu chính là tương vừng. Rét lạnh mùa đông có thể ăn thượng nóng hầm hập cái lẩu, lại xưng với hương thuần tương vừng, tất cả mọi người ăn đến đổ mồ hôi đầm đìa. Lâm Thanh Khê cũng hạ, Vân ở túy hương lâu lầu hai tìm một cái nhã gian, là Lâm Thanh Vân đặc biệt vì bọn họ an bài, mà dưới lầu thương nhân cùng tề gia huynh đệ, cùng với những cái đó hoàng thương, đều là lánh danh dương cùng Lâm Thanh Vân, Lâm Thanh phi ở chiêu đãi. Trong phòng nóng hôi hổi, Lâm Thanh khê ăn thật sự vui vẻ, nàng chính là thật lâu không như vậy ăn qua một đốn giống dạng cái lẩu Bất quá, nàng phát hiện hạ Vân chỉ ăn không cay đồ ăn cùng thịt, mặt khác đỏ rực một nửa, hắn ăn qua. Một lần sẽ không bao giờ nữa ăn Hà Vân Này cay cái lẩu mới ăn ngon Mùa đông ăn nóng rát cái lẩu như vậy mới đủ kính Này đó ớt cay chính là bí viên ra tới Đại ca cố ý làm người cho ta nhiều thả một ít Hiện giờ ớt cay ở sở quốc đã bắt đầu trở nên phổ biến Nhưng vẫn là có rất nhiều người không tiếp thu được loại này hương vị Cảm thấy quá cay Căn bản không hạ miệng được Hà Vân trên mặt vẫn duy trì tốt đẹp tu dưỡng Nhưng kỳ thật hắn một khác chỉ đặt ở cái bàn hạ tay. Đã sớm nắm thành nắm tay, hắn cũng không nghĩ tới chính mình đường đường nam tử hắn cái gì đều không sợ, cố tình sợ cay. An an, ngươi ăn đi, ta không phải rất đói bụng. Hạ vân không nghĩ Lâm thanh khê biết hắn sợ cay sự thật, cái này làm cho hắn hơi hơi có chút quấn ý. Cái này thật sự ăn rất ngon, có lẽ ngay từ đầu có điểm cay, nhưng là càng ăn càng tốt ăn. Hơn nữa đem đồ ăn cùng thịt ở tương vừng một xuyến Hoa kia tư vị thật sự là quá tốt Lâm Thanh Khê giống cái tiểu Hải tử giống nhau đối Hạ Vân nói Còn giúp hắn ở cay canh bên trong xuyến đồ ăn cùng thịt Giờ phút này Lâm Thanh Khê chính là làm hắn ăn độc dược Hạ Vân cũng sẽ vui vẻ chịu đựng mà ăn xong đi Cho nên hắn lại cầm lấy chiếc đũa Kẹp lên đồ ăn cùng thịt ở tương vừng trong chén dính dính Sau đó yêu nhá mà ăn đi xuống Chỉ là Ở lâm Thanh Khê cúi đầu dùng bữa thời điểm, trên mặt hắn bảo trì tốt đẹp bình tĩnh biểu tình xuất hiện buồn cười vết rách, nhưng hắn thực mau ở lâm. Thanh Khê ngẩn đầu thời điểm khôi phục nguyên trạng, tuyệt đối không thể làm nàng nhìn đến hắn sợ cay không hảo hình tượng. Dưới lầu đang ở ăn nguyên ương cái lẩu người cũng không thể so hạ vân hảo bao nhiêu, rất nhiều người căn bản không có hắn như vậy định lực, thậm chí thực mất mặt mà hô to ra tới, bị chung quanh người diễu cợt một chút, nhưng tiếp theo lại ăn lên. Sau đó lại ồn ào, hảo cay Ca, ngươi cảm thấy này uyên ương cái lẩu như thế nào? Tề Minh Tranh thực thích Ăn cay, từ sở quốc xuất hiện loại này kêu, ớt cay, đồ ăn Hắn mỗi bữa cơm đều phải ăn thượng một ít Hôm nay này túy hương lâu uyên ương cái lẩu ớt cay So với hắn trước kia ăn qua còn muốn cay đến nhiều Càng thêm cay sảng Không tồi, dung ra huynh đệ tuyệt đối không thể xem thường tề minh xa nhìn cùng mặt khác thương nhân cùng nhau uống rượu lâm thanh vân cùng lâm thanh phi hai huynh đệ nói ngắn ngủn mấy năm thời gian sở quốc đột nhiên xuất hiện này dung gia huynh đệ liền trở thành nam bắc thương nhân đều kiêng kỵ đối thủ kinh thương trăm năm tề gia lại không nỗ lực sợ là qua mấy năm liền không phải bọn họ đối thủ ta nhưng nghe nói này dung gia lão nhị là cái chủ thần giống nhau nhân vật càng là dung gia đại thiếu phụ ta đắc lực hơn nữa hắn cũng bồi dưỡng ra không ít đồ đệ cho nên dung ra tử lầu sinh ý mới có thể càng ngày càng tốt. Tề ra ở tử lầu phương diện này nếu là không có hảo đầu bếp, sợ là rất khó vượt qua bọn họ. Tề! Minh Tranh một bên ăn một bên nói, này dung ra tử lầu đồ vật đích xác so với bọn hắn ra tử lầu đồ ăn ăn ngon. Trở về nhiều thỉnh một ít hảo đầu bếp, này uyên ương cái lẩu cũng làm người học. Hiện tại, dung ra mới vừa ở sở quốc phương Bắc đứng vững gót chân, tạm thời sẽ không hướng Nam phát triển. Cho nên sấn bọn họ đem sinh ý dịch đến phía nam phía trước, tề gia cần thiết ở phía nam đánh hảo căn cơ, nếu không này sinh ý trong sân chúng ta rất khó lại phân một ly canh. Tề Minh xa suy xét bất luận cái gì sự tình đều rất dài xa, làm tề gia đời sau gia chủ, hắn cần thiết phải vì tề gia về sau suy nghĩ. Ta đã biết, ca, Tề Minh tranh ngày thường cùng dung tam thiếu ở sinh ý trong sân liền phân cao thấp nhi, dung ra huynh đệ các lợi hại bọn họ tề gia huynh đệ cũng không kém. Mặt khác, nhất định phải cùng dung gia giao hảo, chúng ta tuy rằng còn so ra kém hoàng thương, nhưng sinh ý trong sân không có vĩnh viễn đối thủ, chỉ có không ngừng. Tương giao bằng hữu, đôi bên cùng có lợi, mới là tề gia ổn thỏa nhất phương thức. Ta tưởng, dung gia huynh đệ cũng là như thế này tưởng. Tề Minh Sa rất bội phục dung gia huynh đệ, vô luận là kinh thương thủ đoạn vẫn là làm người phẩm hạnh. Hắn đều cảm thấy này hai huynh đệ sẽ trở thành hắn cùng tề ra bằng hữu, mà không phải địch nhân. Ngươi muốn ta cùng dung tam thiếu giao bằng hữu. Tề Minh Tranh có vẻ có chút không quá nguyện ý. Làm sao vậy? Tề Minh xa chừng mắt nhìn. Hắn liếc mắt một cái. Tề Minh Tranh liếc một chút miệng. Có điểm nhỏ giọng mà nói, này dung ra tam thiếu chính là cái gì sinh ý đều làm. Người nào đều kết giao, không riêng gì tam giáo cửu lưu, nghe nói. Thổ Phỉ, Sơn Tặc, hắn cũng cùng bọn họ giao bằng hữu, ở trên giang hồ hắc bạch lưỡng đạo đều là hỗn quá. Đây mới là dung gia cao minh chỗ, bọn họ chưa bao giờ có đem chính mình đặt ở một cái cỡ nào cao vị trí, cũng cũng không cho rằng kết giao tam giáo cửu lưu có cái gì. Không tốt, tuy rằng bọn họ không chú trọng nề nếp gia đình, nhưng là dung gia mấy huynh đệ vô luận là ở sinh ý trong sân vẫn là ở trên giang hồ đều có người nguyện ý cho bọn hắn mặt mũi. Đây là tề gia nhất thiếu. Tề gia tuy rằng là thương nhân nhà, nhưng là tề lão gia từ thật phần chú trọng thanh danh, không chuẩn bọn họ cùng lung tung dối loạn người kết giao, chỉ làm cho bọn họ hảo hảo kinh thương lấy quang rượu môn mi. Tề Minh Tranh cảm thấy tề Minh xa nói không sai, bọn họ tuy rằng là có tiền thương nhân, nhưng có khi ở trên giang hồ gặp được sự tình, những người đó sẽ không bởi vì ngươi có tiền liền thả ngươi một con ngựa, ngược lại sẽ bởi vì tiền gây hòa thượng thân. Xem ra, hắn về sau đích xác muốn cùng dung ra huynh để đi được gần một ít. Đang ở mọi người ăn khí thế ngất trời thời điểm, có nhân khí hô hô mà đi vào túy hương lâu. Hơn nữa vừa tiến đến liền la lớn, khê nhi muội muội ngươi quá bất công. Lâm Thanh Vân cùng Lâm Thanh Phi. Đứng dậy vừa thấy, thế nhưng là dư vì, hắn không phải vẫn luôn ở biên cương chợ giúp sở huyền sao. Khi nào trở về, Lâm Thanh Khê cũng nghe tới rồi dư vì tiếng la. Chạy nhanh làm người thỉnh hắn lên lầu Vào phòng lúc sau Dư vị thấy có một người nam nhân ngồi ở trong phòng Hơn nữa xem hắn đơn độc cùng Lâm Thanh Khê ngốc tại cùng nhau Liền nghĩ hắn khả năng chính là trong lời đồn cùng Lâm Thanh Khê đính hôn cái kia kêu Hạ Vân người Dư vị ca ca Đây là Hạ Vân Hạ Vân Đây Là ta sư huynh Dư vị Lâm Thanh Khê cấp hai người làm đơn giản mà giới thiệu Hai cái nam nhân ôm quyền thi lễ chào hỏi Sau đó đều nhanh chóng mà đánh giá một chút đối phương Tuy rằng trước mắt nam nhân cũng thực xuất sắc Nhưng nhớ tới ở biên cương buồn bực không vui Lấy rượu giải sầu sở huyền Dư vì vẫn là cảm thấy ở hắn cảm nhận chung Sở huyền cùng lâm thanh khê mới là nhất thích hợp một đôi Hắn cũng hy vọng nhìn đến hai người có thể có cái hảo kết cục Hà Vân có thể Cảm giác ra dư vì đối hắn không có địch ý Nhưng đối hắn cũng không có gì hảo cảm Thực rõ ràng Loại này không có hảo cảm là bởi vì một nam nhân khác, rốt cuộc dư vì cùng sở huyền cũng là sư huynh đệ, hơn nữa hai người vẫn là nhiều năm bạn tốt. Dư vì ngồi xuống lúc sau, trực tiếp liền chiều lâm thanh khê khởi sướng bực tức, khê nhi muội muội, ngươi như thế nào có thể quăng nghĩ người khác, không nghĩ dư vì ca ca đâu. Ngươi cũng không biết, gần nhất, ta vì dưỡng ra sống. Tạm, vì cấp sở huyền kia tiểu tử mua má mua lương toàn bộ thân gia liền mau dư lại này một thân siêm ý dư vì ca ca ngươi có như vậy đáng thương sao còn có ta khi nào quang nghĩ người khác không nghĩ tới ngươi ngươi không cần oan uổng ta ngươi lên đường nhất định thực vất vả đi ăn trước điểm đồ vật lại đến cửa trách ta đã lâu không thấy dư vì lâm thanh khê phát hiện hắn trở nên càng đen hơn nữa tay cùng mặt đều nứt vỏ một chút phong lưu phóng khoáng hình tượng đều không có Ta còn không thể liên sao. Ngươi nhìn một cái, nhìn một cái ta này tay, còn có này mặt, đây đều là sở huyền kia tiểu tử làm hại. Hắn giấy nợ cho ta viết một đại chồng, nhưng là một văn tiền cũng không có trả lại cho ta. Dư ra đều mau bị hắn cấp đào không. Ta mặc kệ, dù sao từ nhỏ đến lớn các ngươi quan hệ đều là tốt nhất, ngươi không thể thấy chết mà không cứu. Dư vì cố ý nhắc tới sở huyền, cũng cố ý đem chính mình nói được con buôn. Tuy rằng dư vì nói được có chút khoa trương, nhưng cũng có một nửa là sự thật. Từ lần đó cấp sở huyền quân lương cùng 200 vạn lượng bạc lúc sau, hắn liền không còn có đối nàng mở miệng qua, liền tính nàng làm người cho hắn đưa đi, cũng bị sở huyền cấp lui trở về. Nam nhân đều có chính mình kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, tuy rằng lâm thanh khê không quá gật bừa, nhưng nàng không nghĩ sở huyền trong lòng càng khó chịu, cũng liền chưa cho hắn đưa trả tiền, chính là quân lương cũng nhận lấy sở huyền làm người đưa lại đây mua lương tiền mà này đó tiền đều là dư vì giúp đỡ hắn. Sở Huyền muốn toàn tâm toàn ý huấn luyện binh sĩ như vậy Hoàng Đế không cho hắn tiền cùng lương, hắn nhất định phải chính mình nghĩ cách chủ đến. Hắn lại không nghĩ tiếp tục phiền toái nàng như vậy dư vì liền trở thành hắn duy nhất lựa chọn. Dư vì cũng biết Sở Huyền tuyệt không sẽ lại đối Lâm Thanh khê mở miệng thỉnh cầu trợ giúp, không chỉ có là Sở Huyền mấy chục vạn đại quân, còn có Dương Đại tướng quân cùng thẩm đại tướng quân gần trăm vạn đại quân, những người này làm hắn một cái dư ra tới cung cấp quân lương cùng quân lương chờ, hắn nhưng không như vậy đại bản lĩnh, hoàng đế quốc khố đều chống đỡ không được sự tình, chỉ bằng một cái còn không thể xưng là là cự thương dư ra, kia quả thực là ban ngày ban mặt nằm mơ, hắn thật là lòng có dư mà lực không đủ, đành phải tới cậu lâm thanh khê nghĩ cách, dư vì ca ca, ngươi ăn trước no ấm áp thân mình, sau đó lại cùng, Ta tố khổ, ngươi yên tâm, ta sẽ không thấy chết mà không cứu, liền tính không vì ngươi, cũng vì ta tiểu cháu trai, ta không thể làm hắn đói bụng đi. Lâm Thanh Khê cười nói, cấp dư vì đổ một ly nhiệt rượu, dư vì uống một hơi cạn sạch, cười ha hả mà nói, có ngươi những lời này ta liền an tâm rồi, dù sao ngươi này bình châu thủy linh cao ta dư ra muốn bán. Hảo! Lâm Thanh Khê lại cho hắn xuyến một ít đồ ăn. Mà Hà Vân thực hữu hảo mà cấp dư vì lại đổ một ly nhiệt rượu, cái này làm cho dư vì đối hắn hảo cảm tăng lên không ít. Dư vì ăn một ngụm chấm tương vừng nhiệt đồ ăn, lại uống lên một chén rượu, thỏa mãn mà thở ra một hơi, sau đó cười đối lâm thanh khê còn nói thêm, ngươi này hoàng gia sưởng tân ra dầu mẹ cùng tương vừng, ta dư ra cũng muốn bán. Không thành vấn đề, bất quá hôm nay phía trước đều bị người mua đi rồi, ngày mai ra tới làm ngươi lôi đi. Lâm Thanh Khê thực hào sảng mà nói, Vậy ngươi về sau có thứ tốt, Nhất định phải dự để, Lại cho ta, Dư vì nhân cơ hội nói, Có thể, Chờ lát nữa ngươi cơm nước xong, Ta liền có dạng đồ vật làm ngươi dư ra độc nhất vô nhị đại lý, Làm ngươi đại kiếm một bút được chưa, Lâm Thanh Khê cười nói, Khê nhi muội muội, Ngươi nói thật, Thứ gì, Dư vì một kích động, Thiếu chút nữa đem trong miệng đồ ăn đều phun ra tới, Dư vì ca ca, ngươi vẫn là trước hảo hảo ăn cơm đi, hết thảy có thể ngươi ăn xong lại nói. Có lẽ là dư vì lâu ở trong quân doanh, lâm thanh khê phát hiện. Hắn trên người thiếu một ít con buôn khí, ngược lại cảm giác nhiều một ít ngay thẳng hào khí. Ta ăn, ta ăn. Dư vì có chút ngượng ngùng nói, sau đó cúi đầu mánh ăn lên. Cơm nước xong, lâm thanh khê làm người đem ăn thừa đồ ăn triệt đi xuống, lại làm người bưng tới một bình trà nóng. Dưới lầu những cái đó đã cơm nước xong thương nhân, Lâm Thanh Khê làm cho bọn họ không cần lại cho nàng chào hỏi, trực tiếp trở về là đến nơi mà đã mua được dầu mè cùng tương vừng thương nhân. Cũng tính toán mau rời khỏi Bình Châu, sau đó đem trong tay đồ vật phiên bội bán đi. Lâm Thanh Vân, Lâm Thanh Phi hai huynh đệ cùng Tề Minh Sa, Tề Minh Tranh hai huynh đệ khác tìm một cái nhã gian trao đổi sự tình, lánh danh dương tắc trở về phủ nha. Nhưng là túy hương lâu cũng không có trở nên thanh tĩnh, ngược lại rất nhiều người được mùi hương cùng nghe nói uyên ương cái lẩu người đều ở bên ngoài chờ đâu, vì thế dưới lẩu tân một vòng náo nhiệt bắt đầu rồi, bất quá này đó. Thanh âm cũng không ảnh hưởng người ở trên lẩu nói chuyện. Khê nhi muội muội ngươi nói rất đúng đồ vật là cái gì? Dư vì trong lòng nhảy nhót, thật đúng là tới đối Bình Châu, liền nói tìm được lâm thanh khê là có thể tìm được giải quyết vấn đề hảo biện pháp chính là cái này, ngươi trước hướng trên tay cùng trên mặt mạt mạt. Lâm Thanh Khê từ trong lòng ngực móc ra một cái tiểu bình sứ đưa cho Dư Vĩ. Đây là cái gì? Dư Vĩ mở ra cái chai nghe nghe, có một cổ nhàn nhạt, nhạt dược hương vị. Lau lại nói cho ngươi, ta cũng sẽ không hại ngươi. Lâm Thanh Khê trêu ghẹo mà nói. Khê Nhi muội muội tự nhiên sẽ không hại ta, ta mạt mạt. Dư Vĩ dùng ngón trỏ từ cái chai đào ra một ít thuốc mỡ. Sau đó hướng chính mình trên tay hủy diệt, lại chiếu đến thanh khê nói, hướng chính mình nứt vỏ địa phương nhiều lau một ít. Tiếp theo, dư vỉ liền phát hiện này thuốc mỡ bôi trên chính mình trên tay nhuận nhuận hoạt hoạt, quan trọng nhất nứt vỏ miệng vết thương thế nhưng... Không đau, hơn nữa có nói không khẩu thoải mái. Đa dụng vài lần, ngươi này nứt vỏ địa phương liền sẽ hảo. Lâm thanh khê cười nói, khê nhi muội muội đây là trị liệu tổn thương do giá rét thuốc mỡ dư vì cũng dùng quá mặt khác trị liệu tổn thương do giá rét thuốc mỡ nhưng là hiệu quả đều rất chậm hơn nữa thiên lạnh lùng lại sẽ bị nứt vỏ ân này bình thuốc mỡ kêu sang trước cao chủ yếu là dùng cho bài mù đi thịt thối trường tân ra, trị liệu nứt da thối giữa ta tưởng biên cương binh sĩ mùa đông thời điểm hẳn là thực yêu cầu nó mặt khác ta còn làm người chế tạo ra một loại chuyên môn dùng để trị liệu nứt da nứt da cao Hiệu quả cũng là phi thường hảo. Ta tính toán này hai loại thuốc mỡ đều giao cho ngươi tới bán. Lâm Thanh Khê lại lấy ra một cái khác bình nhỏ. Đây là nàng cấp trúc hương phương thuốc chế tạo ra tới, mà vừa rồi cấp dư vì chính là tôn lê nghiên cứu ra tới. Đều giao cho ta một người. Dư vì hiển nhiên bị Lâm Thanh Khê lời. Nói chấn trụ, từ hắn nhận thức Lâm Thanh Khê tới nay, nàng đối hắn còn không có hảo phóng như vậy quá đâu. Đương nhiên bởi vì là sư huynh muội nàng đối hắn là có bất đồng. Trước kia ở rau ngâm sinh ý thượng cũng thực chiếu cố hắn, nhưng nhưng giờ phút này so sánh với đều quá không giống nhau. Đúng vậy, đều giao cho ngươi. Nàng vô pháp trực tiếp trợ giúp sở huyền, như vậy khiến cho dư vị càng tốt mà đi giúp hắn đi. Ấm áp dương quang chiếu vào trong suốt tuyết trắng phía. Trên, gió thổi qua, cuốn lên tinh tế mà tuyết xa phảng phất vô số tuyết chi tinh linh ở nghịch ngợm mà vũ đạo, làm lên đường người đi đường bất giác lạnh leo, ngược lại sẽ cầm lòng không đầu mà lộ ra tươi cười. Năm rồi mỗi đến Bình Châu tiến vào tháng chạp, toàn bộ phủ thành trên không tựa hồ đều có đuổi chi không tiêu tan u ám, tới tơi lui lui cửa thành bá tánh trên mặt đều là sầu khổ, căn bản không có một tia sắc quá tân niên vui sướng. Nhưng là, năm nay không giống nhau. Mới vừa tiến vào tháng chạp không bao lâu. Phủ Thành nội liền trở nên một ngày so với một ngày náo nhiệt, rộn ràng nhốn nháo Phủ Thành đường phố thường xuyên sẽ tạo thành ủng đồ. May mắn có hộ thành tư người mỗi ngày ra tăng tuần tra, mới không có tạo thành đại sự cố. Hôm nay là tháng trạp 16, Bình Châu Phủ Thành lớn nhỏ đường phố đều là chen vai thích cánh người đi đường, đặc biệt là Hoàng gia sưởng cùng điệp luyến hoa cửa hàng trước cửa, đã có các nơi thương nhân tới. Tiến sang năm hàng hóa. Lâm Thanh Khê nữ giả Nam Trang cùng Hà Vân ra vẻ bình thường bá tánh bộ dáng ở Bình Châu trong thành tùy ý mà đi tới, tuy rằng tới Bình Châu đã một năm, nhưng là nàng còn không có hảo hảo mà dạo quá Bình Châu. Còn nhớ rõ vừa tới Bình Châu thời điểm, này tòa phủ thành cho ta cảm giác tựa như một tòa tràn ngập tử vong hơi thở địa ngục chi thành, phẳng phất vừa tiến vào cửa thành liền sẽ bị hút vào trong bóng tối, bá tánh trên mặt cũng không có nhiều như. Vậy tươi cười... Lâm Thanh Khê tìm một cái trà quán cùng Hà Vân cùng nhau ngồi xuống. Xảo chính là, nàng lúc này đây uống trà trà quán chính là nàng lần trước một mình uống trà địa phương, mà quán chủ vẫn như cũ là vị kia lão giả. Chẳng qua lần này Lâm Thanh Khê giả trang nam trang, lão giả không có nhận ra nàng. Một năm thời gian Bình Châu liền đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, này nhưng đều là thành chủ công lao. Hà Vân nhìn chăm chú vào Lâm Thanh Khê cười nói, Nếu là... Nàng không có tới Bình Châu, như vậy Bình Châu cũng sẽ không phát triển nhanh như vậy, hiện tại bà tánh nhật tử càng ngày càng tốt quá, nàng là lớn nhất công thần. Không chỉ là thành chủ một người công lao, là quan viên cùng bà tánh vạn người một lòng, nếu không Bình Châu bà tánh sinh hoạt cũng sẽ không biến hóa nhanh như vậy. Lâm Thanh Khê không phải ở khiêm tốn, mà là nói được lời nói thật, nếu là không có lánh danh dương, chu nghị chi đám người, chỉ bằng nàng một người. Một năm thời gian liền không khả năng hoàn thành hoàng đế công đạo nhiệm vụ. Vị này tiểu công tử, lời nói cũng không thể nói như vậy. Hiện tại chúng ta bá tánh nhật tử có thể hảo quá một chút. Ít nhiều tới vị này nữ quan đại nhân, cũng chính là thanh khê công chúa. Bên cạnh trên bàn ngồi xuống uống trà một cái anh nông dân tử tiếp nhận nói nói. Cùng hắn cùng nhau vào thành đồng bạn cũng cười nói. Cũng không phải là từ vị này nông nữ xuất thân thanh khê công chúa tới bình Châu, lại là chế tác thủy linh cao, lại là tổ chức hoàng gia sưởng, hiện tại ra cửa vừa nghe chúng ta là bình châu người, các đều hâm mộ đến không được, ha ha, phải không, này ta nhưng không nghe nói qua, lâm thanh khê cười nói, ha ha, hiện tại bình châu có hạt mè loại này bảo bối, thật nhiều người đều đỏ mắt đâu, nói hiện tại bình châu chính là cái phúc hoa, kim hoa, về sau bình châu bá tánh sinh hoạt sẽ càng ngày càng tốt, các ngươi không biết. Năm nay chúng ta thôn lúa Mạch dựa theo thanh khê công chúa nói biện pháp trồng trọt Giao quá lương thuế lúc sau Còn dư lại không ít lương thực Đã bao nhiêu năm Năm nay cuối cùng có thể qua cái no năm Hán tử cười hì hì nói Trên mặt là nói không nên lời thỏa mãn Kia cũng không phải là Này thanh khê công chúa tổ chức thủy linh cao sưởng Nghe nói chiêu không ít chúng ta bình châu bá tánh Có nam công một tháng tính thượng tiền thưởng cùng tiền công đều có mười lượng bạc đâu kia chính là so. Một cái thất phẩm huyện Thái Gia bổng lộc còn muốn cao đâu. Có người qua đường cũng dừng lại uống trà, thuận miệng liền nói nói. Kia xưởng nhưng không hảo tiến, nghe nói nhận người thời điểm ngạch cửa đều tế lạn, hơn nữa chiêu đều là thành thật nghèo khổ người. Này một cái xưởng liền cứu không ít người ra, này thanh khê công chúa thật là cái người tốt. Trà quan quán chủ nói, thanh khê công chúa đâu chỉ là người tốt, quả thực chính là Bồ Tát chuyển thế. Nếu không phải, nàng nghĩ ra Thủy Linh cao như vậy ý kiến hay, kia tiện nghi Hà Châu có thể đảo mắt thành bảo bối, hiện tại Thủy Linh trong hồ Hà Châu cùng Hà Chai thịt chính là nuôi sống hồ quanh thân không ít ngư dân, bọn họ hiện tại thậm chí học dưỡng Hà Chai, liền trông cậy vào bán Hà Châu kiếm tiền dưỡng ra sống tạm đâu. Người nói chuyện càng tụ càng nhiều, trong chốc lát trà quán thượng liền ngồi đầy người. Tựa hồ đại gia nói chuyện luật khởi thanh khê công chúa liền có cộng đồng đề. Tài, ta nói cho các ngươi, ta nhưng nghe ta đại cứu ca anh em bà con phương xa đường ca nói, sang năm đầu xuân lúc sau, chúng ta bình châu mười cái huyện đều phải bắt đầu mạnh mẽ trồng trọt hạt mẹ, mấy ngày này mấy cái huyện huyện Thái Gia tất cả đều bận rộn tuyển mà đâu, này nếu có thể tuyển hảo, cái loại này hạt mè nhân ra nhưng đều là đã phát. Trong đám người vang lên một cái pha hiện thần bí thanh âm, Phải không? Việc này ta nhưng không nghe nói qua, bất quá ta nhưng. Thật ra nghe nói loại hạt mè cũng không ảnh hưởng loại hoa màu. Chờ đến sang năm chúng ta bình châu hạt mè hạt giống nhiều, mọi nhà đều có thể loại hạt mè, đến lúc đó còn sầu không có cơm ăn. Có người nói nói, ta nói cho các ngươi ta còn nghe nói một tin tức, là từ kinh thành truyền tới. Lại có người thấp giọng thần bí mà nói, cái gì tin tức? Rất nhiều người đều tò mò mà nhìn cô ý điếu đại gia ăn uống người, chính là Lâm Thanh Khê cùng Hà Vân cũng nổi lên tò mò chi tâm. Nói là sang năm Thanh Khê công chúa liền không ở Bình Châu, hiện tại thật nhiều người đều ngóng trong nàng đi chính mình quê nhà đâu, còn nói chỉ cần Thanh Khê công chúa đến cái nào địa phương, cái nào địa phương bá tánh liền ăn mặc không lo. Người này cũng là vừa nghe được tiểu đạo tin tức, khó mà làm được, chúng ta Bình Châu bá tánh nhật tử vừa vặn tốt quá một chút nếu là công chúa đi rồi lại về tới từ trước nên làm cái gì bây giờ? có người nhớ tới lâm thanh khê không? có tới phía trước bình châu thảm trạng khi đó này bình châu vẫn là tào gia huynh đệ thiên hạ đối với chính mình sắp phải rời khỏi bình châu nghe đồn lâm thanh khê đã từ lục chí minh cho nàng mê tín bên trong thấy được trên thực tế hoàng thượng quá hai ngày liền hồi hạ chỉ tuyên bố bình châu tân thành chủ người được chọn mà nàng cũng sẽ phụng chỉ đi một cái khác địa phương Lục Chí Minh nói cho nàng, nàng tiếp theo trạm vô cùng có khả năng chính là Sâm Châu. Sâm Châu Hiện tại là định vương sở lĩnh thiên đất phong, tuy nói hắn là bị một đạo thánh chỉ từ kinh thành đuổi tới Sâm Châu, nhưng hắn dù sao cũng là hoàng đế sủng phi nhi tử, cũng từng là hoàng đế sủng ái nhất một cái nhi tử. Rất nhiều người đều cảm thấy hoàng đế cũng không có hoàn toàn từ bỏ định vương, sớm hay muộn có một ngày sẽ lại chiêu hắn trở lại kinh thành. Sâm Châu ly Lâm Thanh Khê quê nhà Vân Châu tương đối gần, hai cái địa phương trung gian chỉ cách một cái rất nhỏ điển. Châu, mà Sâm Châu mấy năm gần đây bởi vì Vân Châu phát triển, nhưng thật ra so Bình Châu mặt khác so nghèo Châu tốt một chút, nhưng là cái này địa phương sơn nhiều mà thiếu, bà tánh nhật tử cũng không tốt quá. Lâm Thanh Khê không rõ sở hoài đệ nhị chạm vì cái gì muốn cho nàng đi Sâm Châu, đương nhiên trước mắt còn chỉ là suy đoán, cũng không có được đến xác nhận. Này đã hơn một năm tới, nàng đối Bình Châu hoặc nhiều hoặc y sinh ra một ít cảm tình, lại nói thủy linh cao cùng. Hạt mè hoàng gia sưởng đều vừa mới khởi bước, đặc biệt là hoàng gia sưởng khai trương còn không có một tháng, làm nàng lúc này rời đi Bình Châu, tựa hồ có chút không quá thỏa đáng. Nhưng là, liền ở Lâm Thanh Khê cùng hà Vân ở Phủ Thành trên đường cái dạo qua sau ngày thứ ba, nàng liền nhận được làm nàng đi xâm châu tiền nhiệm thánh chỉ. Mà lần này vẫn như cũ là nhất phẩm việc đồng áng nữ quan Bình Châu quan viên cùng bà tánh nghe thấy cái này tin tức lúc sau Tất cả đều Khiếp sợ không thôi Bọn họ không nghĩ mới vừa nhìn đến Bình Châu ở lâm thanh khê Dẫn dắt hà có một chút khí sắc Lại lập tức trở lại quá khứ như vậy gian nan nhật tử Cùng lúc đó Bình Châu tân nhiệm thành chủ cũng đã xác nhận Thế nhưng là sở huyền Hơn nữa sở hoài còn đem Bình Châu ban cho hắn làm đất phong Hơn nữa đem hạt mẻ hoàng gia sưởng bảy thành thu vào tất cả đều chuyển giao cho hắn, bởi vì sở huyền còn canh giữ ở biên cương, từ lánh danh dương cái này chi phủ tạm. Thời đại lý Bình Châu sự vụ, chờ đến hắn trở về lúc sau, lại đem hết thảy sự tình giao cho sở huyền xử lý. Lâm Thanh Khê không nghĩ tới, vòng đi vòng lại một vòng, chính mình ở Bình Châu nỗ lực vì sở huyền đánh hạ cơ sở, may mắn nàng không có gì tư tâm, cũng may mắn nàng cũng đủ nỗ lực. Hiện tại Bình Châu đã cùng ngày xưa Bình Châu không giống nhau, tuy rằng chỉ có một năm, nhưng nàng tin tưởng có lục Chí minh phái tơi này 10 cái huyện lệnh cùng lánh danh dương hiệp trợ, sở. Huyền ngày sau xử lý Bình Châu sự vụ sẽ càng nhẹ nhàng một ít, hơn nữa có chính mình đại ca, tam ca cùng tề gia huynh đệ chờ thương ra tiến vào chiếm giữ Bình Châu, Bình Châu tương lai chỉ biết càng ngày càng tốt, quan trọng nhất, sở huyền không cần lo lắng hắn về sau không có tiền. Lâm Thanh Khê không biết Sở Huyền khi nào sẽ từ biên cương trở về, nhưng nàng ở năm trước cần thiết rời đi Bình Châu hồi Vân Châu bồi người nhà ăn Tết, mà qua năm lúc sau nàng liền phải tiền. Nhiệm Sâm Châu biết Lâm Thanh Khê phải đi, lánh danh dương cùng Chu Nghị Chi mấy người đều tới đưa nàng. Bình Châu bá tánh càng là mỗi ngày tới thành chủ phủ biểu đạt chính mình lòng biết ơn, có lấy tới nhà mình loại đồ vật đặt ở phủ trước cửa, có liền ở thành chủ phủ trước cửa khai cái đầu. Chúc Hương Tôn Lê bọn họ tất nhiên là muốn đi theo chính mình rời đi Bình Châu, cũng may Thủy Linh cao chế tác bí phương Lâm Thanh Khê đã giao cho vừa mới đi vào Bình Châu Sơn ưng, về. Sau Bình Châu sinh ý Lâm Thanh Khê đều giao cho hắn tới xử lý. Đại nhân, Hoàng thượng vì sao như vậy khẩn cấp ngài đi xâm châu, ngài ở Bình Châu một năm còn không đến đâu. Chu Nghị Chi thật phần không bỏ được, gần nhất hắn nương tử đi theo Lâm Thanh Khê kết phường khai một nhà trang phục phố. Nhà mình nhật tử so dĩ vắng khá hơn nhiều, hắn cái này huyện Thái Gia cũng có thể không thẹn với lương tâm mà uống thượng tiểu rượu. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá, Bình. Châu có vài vị đại nhân ở, ta tin tưởng Bình Châu bá tánh nhật tử về sau sẽ càng ngày càng tốt. Vài vị đại nhân, hạt mè sự tình còn làm phiền các ngươi đa dụng một ít tâm, ngàn vạn không cần ra cái gì vấn đề. Lâm Thanh khê không nghĩ để lại cho sở huyền một cái hỗn loạn Bình Châu. Đại nhân yên tâm đi, tuy rằng đại nhân đi xâm châu tiền nhiệm, nhưng Bình Châu sự tình ti chức đều sẽ dựa theo đại nhân theo như lời đi làm, chắc chắn cổ vũ cùng đốc xúc bá tánh lấy điền vì buồn. Nhiều hơn phát triển nghề phụ, tô cùng cũng không hy vọng lâm thanh khê sớm như vậy rời đi Bình Châu, hắn còn tưởng đi theo cái này nông nữ công chúa nhiều học một ít đồ vật đâu, chỉ là này hoàng thượng tâm tư, bọn họ làm thần tử cũng đoán không ra a. Mặt khác vài vị huyện lệnh cũng đều tỏ vẻ thực không tha lâm thanh khê lúc này rời đi Bình Châu Càng tỏ vẻ sẽ tận chức tận trách mà làm tốt chính mình bản chức công tác Nhiều vì Bình Châu bá tánh mưu phúc lợi Hoàng gia sưởng Có hạ vân cấp hai cái đại trưởng quẩy Chính là đối mặt những cái đó hoàng thương Cự thương bọn họ cũng là ứng đối thành thạo Lâm thanh khê cũng không lo lắng về sau hạt mè bán vấn đề Đến nỗi đáp ứng dư vì nước ra cao cùng sang trước cao Lâm Thanh Khê cũng đều đã toàn bộ công đạo cho Sơn ưng, làm Sơn ưng trực tiếp cùng dư ra người liên hệ. Chờ đến an bài hảo Bình Châu sự tình, dơ xuống chính mình đại lý thành chủ chi vị, Lâm Thanh Khê mang theo chính mình người cùng hạ. Vân trộm thừa dịp bóng đêm rời đi Bình Châu. Bất quá, ở cửa thành ngoại, nàng vẫn là gặp được dẫn theo bầu rượu lánh danh dương, lần này trong tay của hắn có hai cái không chén rượu. Lánh danh dương chính là lánh danh dương. Ngươi trinh thám năng lực đều dùng ở ta trên người Lâm Thanh Khê cười cười Cùng Hà Vân xoay người xuống ngựa Lánh danh dương nhướng mày cười Đến gần hai người nói Đại nhân đối danh dương có chi ngộ Dìu dắt chi ân Danh dương không có gì báo đáp Đại nhân trước khi đi xâm châu phía trước Danh dương kính ngải một chén rượu Lánh danh dương đổ hai ly rượu Một ly đưa cho Lâm Thanh Khê Một khác ly cho Hà Vân Mà chính hắn trực tiếp cầm bầu rượu Đối với ngươi có chi ngộ, dìu dắt chi ân không phải ta, bất quá này ly rượu ta uống lên, về sau Bình Châu liền dựa ngươi giúp hắn. Lâm Thanh Khê uống một hơi cạn sạch, rượu tuy rằng lạnh, nhưng là nàng tâm ấm áp. lãnh danh dương cười nhìn về phía Lâm Thanh Khê, cũng nhanh. Chóng nhìn thoáng qua Hà Vân, hắn tuy rằng không phải thực hiểu biết Lâm Thanh Khê cùng sở huyền này đối sư huynh muội chi gian đến tột cùng từng có cái gì, nhưng hắn có thể cảm giác đến ra tới. Đối với trong truyền thuyết mặt lạnh chiến thần vệ vương gia, trước mắt vị này nông nữ công chúa thực quan tâm, cũng thực để ý. Hà Vân đối với lánh danh dương nhanh chóng hiện lên tìm tòi nghiên cứu ánh mắt cũng không để ý, sở huyền ở lâm thanh khê cảm nhận trung địa vị, hắn đương. nhiên rất rõ ràng, nhưng là hắn biết lâm thanh khê tâm đến tột cùng ở ai trên người là đến nơi. Đại nhân, Hà Vân công tử, một đường đi hảo, bình châu, ta lánh danh dương sẽ hộ tốt. Hiện tại Bình Châu là một cây vừa mới trường ra chồi non cây nhỏ, nếu Lâm Thanh Khê không thể thủ tại chỗ này, như vậy hắn cũng sẽ thế nàng, thế Bình Châu bá tánh bảo vệ tốt nơi này. Tái kiến, Lâm Thanh Khê đem chén rượu để trả lại cho hắn, mỗi cách một tháng, ta sẽ làm chúc hương trở về một lần, có thể hay không cưới đến gia nhân, liền xem chính ngươi. Lánh danh dương không nghĩ tới Lâm Thanh Khê sẽ đột nhiên sấn còn chén rượu thời điểm tiến đến hắn bên tai nói như vậy nói mấy câu, đầu tiên là sửng sốt, sau đó vui vẻ cười, đại nhân, đa tạ, lâm thanh khê rời đi Bình Châu, chúc hương là nhất định phải đi theo nàng, nhà đầu này hiện tại còn không có thông suốt, nếu cường ngạnh đem nàng lưu lại, chỉ sợ là hoàn toàn ngược lại, chi bằng làm nàng về sau thường tới. Bình Châu, khi nào ôm đến giai nhân về, liền phải xem lánh danh dương chính mình, trên đường không có nhiều làm dừng lại, Tuy rằng tuyết đông lạnh lộ hoạt, nhưng Lâm Thanh Khê vẫn là ở ăn tết phía trước về tới gia, mà Lâm Thanh Vân cùng Lâm Thanh Phi mấy người đều sớm nàng hai ngày về tới Lâm gia thôn. Năm nay đêm giao thừa, nhà họ Lâm vẫn là cô đơn thiếu Lâm Thanh Hòa một người, tuy rằng hắn khi rảnh rỗi có thư nhà gửi trở về, nhưng một năm cũng chỉ là tâm sự hai ba phong. Thư, Lâm Thanh Vân cùng Lâm Thanh Phi đều đi Bắc Cương đi tìm hắn, hắn hiện tại đã là Dương Đại Tướng Quân Chướng Hà Phó Tướng hơn nữa nghe nói nước Lãng Diễn tiểu công chúa tuyên bố phi hắn không gả, sự tình thật giả Lâm Thanh Khê còn không có được đến nghiệm chứng, nhưng là Mục thị cùng Diệp thị cũng đã sốt ruột, Lâm Thanh Hòa cùng nước Lãng Diễn vị kia tiểu công chúa sự tình đã truyền tới các nàng trong tai, thậm chí có người bôi nhỏ Lâm Thanh Hòa thông đồng với địch. Phản quốc, cũng may Dương đại tướng quân điều tra rõ sự thật chân tướng, hiện tại đã không có việc gì, nhưng là vị kia tiểu công chúa lại chết ăn và Lâm Thanh Hòa không buông tay. Đêm giao thừa người một nhà vây quanh làm vằn thắn thời điểm, Diệp Thị vẫn luôn ở thở ngắn than dài, tuy nói duy nhất cháu gái hôn sự có tin tức, nhưng bởi vì xính lễ sự tình cơ hồ đem toàn bộ Lâm Thị nhất tộc cấp đáp đi vào, hảo hảo mà ở nhà ngồi cũng có thể có tai hòa thượng thân. Bà nội, ngài, làm sao vậy? Ta trở về ngài không cao hứng a Lâm Thanh Khê trở về hai ngày này, phát hiện Diệp Thị luôn là thở ngắn than dài. Bà nội đương nhiên cao hứng. Chính là qua năm, ngươi lại muốn đi xâm châu tiền nhiệm. Ngươi nói này thiên hạ quan viên nhiều như vậy, hoàng thượng vì sao cố tình cùng nhà ta không qua được. Này công chúa thủ vinh hảo là hảo, nhưng bà nội trong lòng tổng không yên ổn. Diệp thị không tin bầu trời sẽ có rớt bánh có nhân chuyện tốt, nếu là người khác. Cho ngươi thiên đại chỗ tốt, kia hắn định là muốn từ trên người của ngươi vớt lớn hơn nữa chỗ tốt. Toàn bộ lâm thị nhất tộc ở nhận được lâm thanh khê bị phong làm công chúa thánh chỉ khi đều hân hoan nhảy nhót, chỉ có nàng hết đường xoay sở, rõ ràng là thiên đại phúc Phật, nhưng nàng trong lòng chính là không yên ổn. Bà nội, này công chúa phong hào là hoàng thượng phong, kỳ thật ngài cũng không cần không yên ổn, hơn nữa một cái công chúa phong hào, còn có thiên long bảo kiếm. Nơi tay, liền không có người dám khi dễ ta đến nỗi hoàng thượng vì sao cố tình muốn nhâm mệnh ta một cái nông gia nữ hải, kia cũng là vì ngài cháu gái ở làm ruộng, kiếm tiền phương diện có điểm tác dụng, nếu là ta cái gì cũng đều không hiểu, cái gì đều sẽ không, hoàng thượng cũng không biết ta là ai. Lâm Thanh Khê tận lực trấn an Diệp thị, Diệp thị tuy rằng có đôi khi nghĩ đến nhiều, nhưng nàng đều là vì nàng cái này cháu gái mà tưởng, nếu không phải lo lắng nàng, nàng cũng sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng ngươi ở Bình Châu vừa mới đứng vững gót chân. Hoàng thượng lập tức khiến cho ngươi đi xâm châu. Ngươi nói, này Hoàng thượng là nghĩ như thế nào? Diệp thị hỏi. Nương, Hoàng thượng ý tưởng chúng ta như thế nào có thể đoán được đâu? Khê nha đầu hiện tại về nhà một chuyến không dễ dàng. Ngài cũng đừng thao như vậy đa tâm. Vui vui vẻ vẻ qua cái năm. Này năm sau nạp viên cùng theo viên còn có chuyện làm ngài vội đâu? Mục thị cười nói. Là nha, bà nội. Tiểu muội đã lớn, nàng có thể xử lý tốt chính mình sự tình, ngài liền không cần quá lo lắng, vẫn là ngấm lại khi nào cấp tiểu muội cùng Hà Vân công tử tuyển cái ngày lành, làm cho bọn họ sớm một chút thành hôn mới là. Phó Dĩnh Nhi cũng ở một bên hỗ trợ bao sủi cảo nói, đúng vậy, cái này mới là chính sự. Khê nha đầu, này Hà Vân cha mẹ ở nơi nào chúng ta cũng không biết, này hôn sự như thế nào thương lượng. Diệp Thị ngẫm lại cũng là, hiện tại quan trọng nhất vẫn là Lâm Thanh Khê hôn sự bà nội, Hà Vân cha mẹ đều ở tại hải đảo phía trên hơn nữa hắn mẫu thân thân thể không thoải mái không có cách nào rời đi hải đảo chúng ta đi hải đảo lại quá xa Hà Vân nói sang năm nhà hắn sẽ phái người tới cùng nhà chúng ta nói qua lục lễ sự tình nói lên chính mình hôn sự Lâm Thanh Khê cũng thoải mái hào phóng này lại không phải cái gì mất mặt sự tình Khê nha đầu Nơi này cũng không có người ngoài. Ngươi cùng nương nói thật. Ngươi thật đến coi trọng. Kia Hà Vân công tử. Ngươi đối hắn có bao nhiêu hiểu biết. Hắn nói những lời này đó thật đến có thể tin sao. Tuy nói Hà Vân đã đối mục thị bọn họ nói chính mình tình huống. Nhưng rốt cuộc hải đảo là bộ dáng gì. Bọn họ người nhà quê chưa thấy qua. Hơn nữa Hà Vân đưa lại đây xính lễ quá chân quý. Sợ tới mức mục thị đều phải mỗi ngày thủ kia thành dương xính lễ. Nương... Hà Vân đối với ta tới nói, là lựa chọn tốt nhất, chính yếu chính là, ta đối hắn cũng rất có hảo cảm, cùng hắn. Ở bên nhau, ta rất vui sướng. Lâm Thanh Khê lần này nói lên lời nói tơi không có như vậy hào phóng, ngược lại có chút ngượng ngùng. Kia cùng huyền nhi đâu? Mục thị trong lòng đối sở huyền trước sau có một loại mẫu thân vướng bật, nàng thực thích sở huyền đứa nhỏ này. Nương, ta cùng vệ huyền ca là không có khả năng. Hắn về sau trên người trách nhiệm sẽ càng trọng, mà ta, lâm thanh khê nhất thời không biết như thế nào đối mục thị giải thích bạch chính mình cùng sở huyền. Chi gian cảm tình, nàng đối hắn cũng không có sinh ra tình yêu nam nữ, như vậy bọn họ là đi không đến cùng nhau. Khê nha đầu, nương minh bạch, chính là huyền nhi kia hải tử qua đáng thương. Ai, tuy nói hắn là vương gia, là hoàng đế nhi tử, nhưng ta cũng coi như từ nhỏ nhìn hắn lớn lên. Đứa nhỏ này trong ánh mắt quá cô đơn, cũng là cái rất có tình nghĩa. Hà Vân cũng không tồi, nương nhìn ra được tới, hắn thực thích ngươi, cũng thờ bảo hộ ngươi, về sau bên cạnh ngươi có thể. Có như vậy một người nam nhân ở, nương cũng liền an tâm rồi. Mục thị nhìn đã lớn lên đại cô nương nữ nhi, nhớ tới nàng khi còn nhỏ gầy yếu bộ dáng, trong lòng thương tiếc liền toát ra tới. Các ngươi này nương hai nhi nói cái gì đâu, khê nha đầu đã nhận lấy nhân gia xính lễ, vậy xem như nhân gia hạ ra con dâu, huyền nhi kia hải tử là không tồi, nhưng hắn cùng nhà ta khê nha đầu có duyên không Phật, về sau không cần nhắc lại việc này, miễn cho làm người có tâm nghe qua gặp phải thị phi, diệp thị dặn dò nói, nhớ tới khoảng thời gian trước bởi vì khải hiên quốc thái tử hạ xính, thế nhưng khiến cho hai nước chi chiến, còn làm lâm thanh khê thiếu chút nữa trở thành đại gia trong miệng, hòa thủy Diệp thị này trong lòng liền không thoải mái, vẫn là sớm làm Lâm Thanh Khê cùng Hà Vân thành hôn, như vậy về sau liền sẽ không có người tùy ý hãm hại Lâm Thanh Khê. Diệp thị nghĩ, muốn ở Lâm Thanh Khê đi xâm châu phía trước, lại đem hôn sự sự tình cùng. Hai đứa nhỏ hảo hảo nói một câu, chỉ là, quá song năm ngày hôm sau, Hoàng thượng lại hạ một đạo thánh chỉ, làm Lâm Thanh Khê tức khắc tiền nhiệm xâm châu, thậm chí làm truyền chỉ thái giám bồi nàng cùng đi Bình Châu. Công công, không biết hoàng thượng vì sao thúc dục đến như thế chi cấp. Lâm thanh khế tiếp nhận thánh chỉ lúc sau, đối truyền chỉ thai giám hỏi. Khởi bẩm công chúa, Lâm tới phía trước hoàng thượng nói, Sâm Châu tuy nói là định vương đất phong, nhưng định vương không hiểu việc đồng áng, hy vọng ngài tới rồi Sâm Châu có thể nhiều giáo giáo định vương phương diện này sự tình. Chuyển chỉ thai giám cung kính mà nói, định vương, công công, Này xâm châu việc đồng áng không phải có xâm châu quan viên phụ trách sao? Tuy rằng xâm châu là định vương đất phong, nhưng định vương cũng không cần tự mình học tập việc đồng áng cùng xuống đất cài ruộng. Lâm Thanh Khê Tổng cảm thấy phương diện này rất kỳ quái, Hoàng thượng tựa hô muốn bắt. Nàng đương con của hắn, dạy học tiên sinh. Khởi bẩm công chúa, cái này lão nô liền không rõ ràng lắm. Chuyển chỉ thái giám chỉ phụ trách chuyển chỉ. Đến nỗi này các chủ tử trong lòng tưởng cái gì, hắn nhưng đoán không ra cũng không dám đoán. Mang theo một bụng nghi vấn, Lâm Thanh Khê đành phải đơn giản mà thu thập hết thảy hành trang liền lên đường. Từ nàng đương cái này nhất phẩm việc đồng áng nữ quan cùng cái gì công chúa, cùng người nhà ở bên nhau thời gian liền càng. Ngày càng ít, ở cửa thôn, nhìn Lâm Thanh Khê cưới xe ngựa càng đi càng xa, Diệp Thị cùng Mục Thị liền nhìn không được rớt nước mắt. Các nàng từ Lâm Thanh Khê tiền nhiệm Bình Châu thời điểm liền bắt đầu hoài niệm trước kia sinh hoạt. Khi đó, bọn họ người một nhà tuy rằng nhật tử qua đến khổ, chính là đều đoàn đoàn viên viên mà ở bên nhau. Hiện tại nhưng thật ra các có tiền đồ, nhưng quanh năm suốt tháng cũng liền ăn Tết thời điểm có thể vội vàng thấy thượng một mặt, lời nói. Đều không thể hảo hảo nói, Lâm Thanh Khê muốn phụ chỉ đi xâm châu, hà Vân tất nhiên là cũng muốn đi theo. Hắn đã phái người hồi hải đảo chuẩn bị mở hắn cùng Lâm Thanh Khê lục lễ việc Tin tưởng thực mau hắn là có thể danh chính ngôn thuận mà lấy Lâm Thanh Khê trượng phu thân phận đứng ở nàng trước mặt Trên đường, xe ngựa chạy thật sự mau Lâm Thanh Khê cùng Hà Vân đều không có cưới ngựa Bọn họ ngồi ở một chiếc bên trong thực ấm áp trong xe ngựa Bên ngoài vẫn là thực Lánh Quân, ngươi cảm thấy hoàng đế vì cái gì vội vã làm ta đi xâm châu Lâm Thanh Khê suy nghĩ thật lâu Trước sau không có nghĩ thấu điểm này, lần này sợ không phải hoàng đế vội vá cho ngươi đi, mà là định vương vội vá cho ngươi đi. Hà Vân cùng Lâm Thanh Khê ngồi ở xe ngựa hai sườn, trên mặt nàng buồn rầu hắn xem đến rõ ràng. Vì cái gì? Lâm Thanh Khê cũng đoán được một chút, nhưng là đoán không ra nguyên nhân. Sở hoài làm con hắn Đức Vương ở ngự thư phòng thiên điện, giúp hắn cùng nhau phê duyệt tấu trương. Xưa nay chỉ có thái tử mới có thể có như vậy đặc thù quyền lực Hắn này một cái hành động làm rất nhiều người cho rằng Đức Vương vô cùng có khả năng sẽ là sở quốc thái tử Định Vương cũng đối ngôi vị Hoàng đế như hổ rình mỗi Hiện tại sở hoài đem hắn đuổi tới khốn cùng sâm châu Này cùng lưu đầy hắn không có gì khác nhau Chính là lúc này Hoàng đế lại một đạo thánh Chỉ đem ngươi từ Bình Châu Điều đến sâm châu Cái này làm cho định Vương lại thấy được hy vọng Hà vân cấp lâm thanh khê phân tích nói, ta đi xâm châu cùng định vương một lần nữa nhìn đến tranh chữ hy vọng này giữa hai bên có cái gì đặc biệt liên hệ sao? Lâm thanh khê khó hiểu hỏi, Hà vân cười gật gật đầu, nói, đương nhiên là có, ngươi còn nhớ rõ ngày ấy chúng ta ở Bình Châu trên đường cái nghe được bá tánh nói qua nói sao? Bọn họ nói, ngươi tới nơi nào, nơi nào bá tánh liền khả năng ăn mặc không lo, hiện tại không chỉ có rất nhiều sở. Quốc bá tánh nghĩ như vậy, chính là sở quốc trên dưới quan viên, hoàng thân quốc thích cũng đều là như thế ý tưởng. Tự nhiên, định vương cũng là như thế này tưởng. Hoàng đế đem ngươi điều nhiệm Sâm Châu tựa như cầm trong tay tốt nhất một phen vũ khí gọi vào hắn trong tay, nếu hắn có thể làm lệnh hoàng đế vừa lòng, như vậy hắn liền có cơ hội trở lại kinh thành. Ta nhưng không có bọn họ cho rằng như vậy lợi hại, bất quá hoàng đế ý đồ hẳn là không có đơn giản như vậy, hắn sẽ không thật sự tưởng đem ngôi vị Hoàng đế giao cho Đức Vương hoặc là Định Vương trong tay đi. Lâm Thanh Khê tuy rằng chưa thấy qua sở hoài mặt khác nhi tử, nhưng nàng cũng biết chính mình sư bá, sư huynh bởi vì này mấy cái vương ra, hiện giờ cũng đều đã xé rách mặt. Lâm Thanh Khê cùng Hà Vân xe ngựa đi ở đội ngũ trung gian, chung quanh đều là bọn họ người, hơn nữa hai người nói chuyện thời điểm cố tình đè thấp thanh âm, cho nên trừ bỏ đánh xe đêm hầu cùng canh giữ ở bốn phía. Tuyết ứng! Điệp Nhi cùng chúc hương mấy người, những người khác căn bản nghe không được bọn họ đang nói cái gì. Đúng là bởi vì như vậy, Hà Vân mới dám đem trong lòng phỏng đoán đối lâm thanh khê nói ra, sở hoài hẳn là sẽ không đem ngôi vị hoàng đế chuyển cho Đức Vương cùng Định Vương. Hắn sở dĩ để cao Đức Vương vị trí, lại không buông tay Định Vương, là muốn cho này hai cái Nhi tử cho nhau đấu lên, làm cho bọn họ thế lực phía sau đấu lên, chờ đến lưỡng bại câu thương thời. Điểm Hắn trở ra thu thập tàn cục, mà lúc này hắn chân chính coi trọng chữ quân người được chọn liền sẽ trổ hết tài năng. Hoàng đế chính là hoàng đế, liền chính mình thân nhi tử cũng coi như kế. Nghe nói duy trì Đức Vương đương chữ quân tiếng hô rất cao, hơn nữa ngay cả nàng sư công hoài thiệu chi cùng sư bá trương hiển đều đứng ở vị này Đức Vương phía sau. Nói vậy hắn cũng thật là có vài phần năng lực. Đến nỗi định vương, hắn mẫu thân là sở hoài sủng phi, hơn nữa thánh sủng. Nhiều năm không suy, sau lưng nhà mẹ đẻ thế lực chính là tô quốc công phủ hơn nữa hắn tân phong vương phi là vu tộc tộc trưởng chi nữ vu linh nhi vu linh nhi ừ. sau lưng chính là khải hiên quốc không chỉ có như thế định vương sườn vương phi còn có ngụy tử điệp nàng chính là sở quốc tả tể phụ ngụy minh nữ nhi bất quá này ngụy minh cũng thực sự có ý tứ đại nữ nhi thành đức vương phi mà nhị nữ nhi thành định vương chắc phi đức vương cùng định vương này hai huynh đệ vì chữ Vị trì tranh không phải ngươi chết chính là ta sống, Ngụy Minh cũng đã cho thấy thái độ duy trì Đức Vương, như vậy Ngụy Tử Điệp liền trở thành Ngụy Minh khí tử, nghĩ đến ở định vương phủ nhật tử cũng không hảo quá. Hoàng đế hắn làm ta đi xâm châu chân chính mục đích là cái gì đâu? Lâm Thanh Khê nhất không thích này đó huynh đệ tương tàn tiết mục, cái này làm cho nàng nghĩ tới kiếp trước chính mình cùng Lâm Tường, tuy rằng bọn họ không có huyết thống quan hệ, nhưng đến cuối, cùng vô luật thắng thua, kỳ thật đều là thua ra. Hắn hẳn là muốn cho ngươi đi trợ giúp một người. Tuy rằng Hạ Vân thực không nghĩ giải thích bạch, nhưng là quá một đoạn thời gian dựa vào Lâm Thanh Khê thông minh tài trí, nàng cũng nhất định có thể nghĩ thông suốt này trong đó liên hệ. Trợ giúp một người, chẳng lẽ là định vương? Lâm Thanh Khê rất ít đặt chân chính trị, cho nên nàng không có Hạ Vân nhìn thấu. Có phải thế không? Ngươi trợ giúp định vương hồi kinh, làm định, Vương cùng Đức Vương trai có đánh nhau Như vậy cũng tương đương với trợ giúp một người khác quét sạch chướng ngại Hà Vân nhạt nhạt mà nói Nàng có thể trợ giúp ai quét sạch chướng ngại Chẳng lẽ là Không, không có khả năng Hắn cũng không muốn cái kia vị trí Ngươi nói chính là vệ huyền ca Chính là Hắn đối ngôi vị Hoàng đế cũng không có ý tưởng Chẳng lẽ Hoàng đế muốn cho hắn làm chữ quân Lâm Thanh Khê trải qua Hà Vân này một loạt phân tích cảm thấy sở hoài đích xác, có loại này khả năng bằng không cũng sẽ không làm sở huyền tay cầm trọng binh, còn ngầm đồng ý hắn rất nhiều mà chiêu binh mua lương, mua chiến mã. ngươi nhưng thật ra thực hiểu biết hắn, hà vân có chút ăn vị mà nói, không sai, hắn là không nghĩ đương hoàng đế, nhưng hắn trước sau là hoàng đế nhi tử, là sở quốc vương gia, hiện tại vẫn là bình châu thành chủ, cũng là sở hoài nhất tưởng lập vì chữ quân người vì cái gì luôn có người buộc bọn họ làm một ít chính mình không? Thích sự tình đâu? Lâm Thanh Khê tuy rằng trải qua Hà Vân chỉ điểm hiểu thấu đáo một ít sở hoài tâm tư, nhưng là nàng trong lòng ngược lại càng thêm không vui. Bọn họ, Hà Vân giấm vị càng đập. Lâm Thanh Khê giờ phút này còn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, không có cảm thấy ra Hà Vân dị thường, chỉ là chua sót mà nói, ân, cảnh tu hắn buồn không muốn làm khải hiên quốc thái tử chỉ nghĩ làm một cái hành y tế thế du ý, nhưng là hiên viên nhất tộc trách nhiệm bức bách hắn. Đi lên một cái chính mình cũng không thích rồi lại không thể không đi con đường. Vệ huyền ca không nghĩ đương hoàng đế, nhưng hiện tại lại có người tưởng đem ngôi vị hoàng đế trực tiếp đưa đến hắn trong tay, đem này thiên hạ lê dân gánh nặng đặt ở trên vai hắn. Đương nhiên, còn có ta, ta cũng không muốn làm cái gì nhất phẩm nữ quan cùng công chúa, chính là tình thế bắt buộc, ta không thể không đi nhập chức a này khả năng chính là người ở trong hiện thực bất đắc dĩ đi vô luận ngươi tới nơi nào luôn có một ít không tự do hiện đại người tới cổ đại lại như thế nào thật có thể sống được như vậy tùy ý tiêu xái sao lâm thanh khê càng ngày càng không dám xác định ngay từ đầu nàng cảm thấy chính mình tâm nguyện rất nhỏ chỉ cần ở đại mi sơn kiến chính mình thích nông gia nhạc là được chính là, rất nhiều chuyện làm nàng bị bắt mà đi lên mặt khác một cái lộ Nàng cũng có nàng tình phi đắc dĩ, nàng cũng có nàng khổ chung. An an, hải đảo là tự. Do, ở nơi đó không có người bức bách ngươi làm thích không thích sự tình, chỉ cần ngươi nguyện ý, hiện tại chúng ta liền có thể thay đổi tuyến đường đi hải đảo. Hiện tại vu thu nguyệt đã tìm được rồi, Hà Vân rất muốn mang theo lâm thanh khê cùng nhau rời đi chính cực đại lục, nơi này sôi nổi hỗn loạn bọn họ đều không cần lo cho, đi qua thuộc về chính bọn họ sinh hoạt. Quân Người nếu là thật có thể sống được vô tâm không phổi thì tốt rồi, có đôi khi sống được ích kỷ một chút, liền sẽ vui sướng rất nhiều. Chính là, người nhà của ta không rời đi nơi này, ta không rời đi người nhà của ta, hải đảo có lẽ là thiên đường, nhưng ta trước sau là muốn lưu tại nhân gian, làm ngươi bổi như vậy một cái ta, thực xin lỗi. Nếu chính mình là trước đây cô độc một mình lâm tâm an, như vậy nàng có thể không chút do dự đi theo hà vân rời đi. Chính là, nàng đã biến thành lâm thanh khê, nàng không có quyền lợi làm nàng người nhà đi theo nàng rời đi chính mình quê. Nhà đi bất luận cái gì một chỗ, hơn nữa nàng cũng không nghĩ phải rời khỏi đời này thật vất vả mới có người nhà. Lại mệt lại khổ cũng hảo, ở đủ loại người trung gian chu tru toàn cũng hảo, chỉ cần có thể làm người nhà quá thượng an tâm hòa thuận vui vẻ nhật tử, nàng có thể đi làm bất luận cái gì sự tình. Lại nói, nàng cũng là có tâm, có cốt Có huyết một người, nàng cũng có chính mình nhân sinh quan, giá trị quan cùng thế giới quan, nàng cũng là một cái có khát vọng cùng có lý. Tưởng người, huống chi tự do là tương đối, liền tính tới rồi hải đảo, nàng có thể tự do mà buôn đảo cùng đi làm rất nhiều chuyện, nhưng nàng tâm cũng là bị sở quốc cấp bộ lao. Ngốc an an, vĩnh viên không cần cùng ta nói xin lỗi, ta biết ngươi luyến tiếc sở quốc hết thảy mà ta cũng luyến tiếc ủy khuất ngươi. Ngươi ở nơi nào? Ta liền ở nơi nào, với ta mà nói, ngươi chính là ta tự do. Hạ Vân nhìn Lâm Thanh Khê thâm tình mà nói, Quân, cảm ơn ngươi, đời này có thể tìm được một. Cái như vậy lý giải chính mình nam nhân, Lâm Thanh Khê thấy đủ. Sâm Châu ở vào sở quốc thiên đông phương hướng, là sở quốc phía đông núi cao khe sâu nhiều nhất một cái Châu bởi vì đất bằng ít, bá tánh chủ yếu lấy buôn bán thổ sản vùng núi làm chủ yếu sinh kế thủ đoạn. Hơn nữa xâm châu dân cư tương đối tơi nói cũng tương đối thiếu, trong núi người miền núi tiến một lần phủ thành liền phải qua lại tiêu tốn vài tháng thời gian, phi thường không có phương tiện, lâm thanh khê. Đoàn người vừa đến xâm châu địa giới nhi, liền nhìn đến định vương sở lĩnh thiên tự mình dẫn người nganh đón nàng. Người này hoa phục mỹ quan, vừa thấy chính là bị sủng ai lớn lên hoàng tử, trên người có một cổ ngạo khí, hắn ngồi ở trang trí xa hoa trong xe ngựa bên cạnh còn ngồi một vị mỹ diễm nữ tử nàng chính là hiện giờ định vương phi vu linh nhi thanh khê gặp qua định vương định vương phi lâm thanh khê đi xuống lập tức chiều hai người hơi hơi thi lễ mà Hà Vân chỉ là ôm ôm quyền sở linh thiên đối với lâm thanh khê biểu hiện thực vừa lòng nhưng là đối với bên người nàng nam nhân tắc có chút nhìn không thuận mắt chính mình như thế nào cũng là một quốc gia vương gia bị một cái không biết nơi nào tới bẩn dân chậm chế Hơn nữa tư thế còn như vậy cao cao tại thượng, phảng phất bố thí cho hắn giống nhau, làm hắn trong lòng thực không thoải mái. Vu Linh Nhi đây là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Thanh Khê, cái này sở quốc trong truyền thuyết kỳ. Nữ tử làm nàng cũng rất tò mò, hơn nữa nàng vẫn là vu phượng Nhi tình địch, ngấm lại liền cảm thấy có ý tứ. Ngươi là phụ hoàng thân phong công chúa, lại nói tiếp chúng ta hiện tại cũng coi như người một nhà, về sau không cần khách khí kêu ta tứ hoàng huynh là được này xâm châu về sau còn muốn dựa thanh khê muội muội nhiều hơn lo lắng mới là gặp được cái gì việc khó liền tìm ngươi tứ hoàng huynh cùng ngươi tứ hoàng tẩu định vương cười nói nhưng là lâm thanh khê có thể cảm giác hắn cười không đạt đáy mắt nàng nhưng không thật đương chính mình là hoàng gia công chúa bất quá là sở hoài một cái tùy ý phong hào sở linh thiên như thế lấy lòng nàng thậm chí hưu tôn hàng quý mà tới đón tiếp nàng Đơn giản là xem nàng rất có giá trị lợi dụng thôi. Bất quá, nghĩ đến về sau không thiếu được muốn cùng sở lĩnh thiên, vu Linh Nhi giao tiếp, lâm thanh khê ngữ khí thân hòa mà nói, kia thanh khê liền cung kính không bằng tuân mệnh, về sau mong rằng tứ, hoàng huynh cùng tứ hoàng tẩu chiếu cố nhiều hơn. Không dám, không dám. Sở lĩnh thiên thực sang sảng mà cười lớn một tiếng, nhưng thật ra vu Linh Nhi nhìn ánh mắt của nàng tìm tòi nghiên cứu chung có một tia coi khinh. Sở lĩnh thiên mời Lâm Thanh Khê vào sâm châu Phủ Thành, hơn nữa ở Phủ Thành nội cố ý cho nàng vị này nhất phẩm việc đồng áng nữ quan an bài một tòa nhà cửa, lại còn có trang bị rất nhiều nha hoàn, gã sai vặt, không nghĩ là tới chiếu cố nàng, đảo có điểm dám. Thị ý vị, Lâm Thanh Khê chỉ là đạm nhiên cười, những người này chỉ sợ là vu linh nhi chủ ý, tuy nói nàng so ra kém vu phượng nhi thông minh, nhưng rốt cuộc là cùng vu phượng nhi chảy một nửa máu vu tộc người. Này trong xương cốt âm ngoan xảo trá là trời sinh Đến xâm châu lúc sau ngày hôm sau, Lâm Thanh Khê liền mặc vào thường phục ở xâm châu phố lớn ngõ nhỏ đi dạo lên. Đương nhiên nàng phía sau cũng theo không ít cái đuôi Chủ tử, muốn đem bọn họ ném rớt sao? Điệp nhi ánh. Mắt âm trầm hỏi. Không cần, bọn họ tưởng cùng liền đi theo đi. Thời gian còn sớm, chúng ta đi xâm châu phụ cận mấy cái huyện trong núi đi dạo. Nghe nói này xâm châu thổ sản vùng núi tương đối nhiều, nhìn xem đều có cái gì. Càng là để phòng sở lĩnh thiên vợ chồng, bọn họ liền càng không yên tâm chính mình, chi bằng thoải mái hào phóng mà làm cho bọn họ đi theo, ngược lại có thể đánh mất hai người nghi ngờ. Vì thế, Lâm Thanh Khê, Hà Vân giả thành thu thổ sản vùng núi phu thế. Mang theo đêm hậu, tuyết ứng, Trúc Hương cùng Điệp Nhi đi xâm châu Đại Sơn xoay chuyển, tự nhiên phía sau cái đuôi cũng vẫn luôn đi theo. Hiện tại vẫn là đầu xuân, nhưng sâm châu đại sơn nơi nơi có thể thấy được kín không kẽ hở các loại cây cối cỏ dại, tuy rằng lá cây đều lạc xong rồi, nhưng là nhánh cây hợp với nhánh cây, cũng chỉ có loang lổ dương quang chiếu vào. Trên núi tất nhiên là gió lạnh phơ phất, nhưng là lâm thanh khê không để ý, nàng cẩn thận mà quan sát đến trong. Núi các loại hoang dại cây ăn quả cùng cỏ dại, hoa dại, Đôi khi còn sẽ cố ý lột ra trên núi thổ nhìn một cái. Ở giữa sườn núi một chỗ ánh mặt trời thực tốt núi đá thượng nghỉ ngơi thời điểm. Bọn họ gặp một đôi lên núi đốn củi phụ tử. Vì thế, Lâm Thanh Khê liền cùng bọn họ hàn huyên lên. Vị này đại ca, ngài họ gì? Này Sơn có tên sao? Một đường đi tới, nếu không phải gặp được này đối phụ tử, Lâm Thanh Khê liền cái dân bản xứ đều nhìn không tới. Tiểu nhân kẻ hèn họ đường, này... Sơn kêu hạch đào Sơn, này đó đều là hạch đào thụ, mỗi năm trên núi đều sẽ kết rất nhiều hạch đào, khi đó sẽ có một ít bá tánh tới nơi này chích chút hạch đào đi bán, nhưng là cũng tránh không được mấy cái bạc, miên cưỡng có thể sống tạm. Tiểu Phu cười nói, như vậy lánh thiên thế nhưng có người ngoài lên núi, hơn nữa xem mấy người ăn mặc định không phải bình thường quan hệ, Tiểu Phu đáp lời thời điểm liền nhiều một ít cung kính chi ý, này hạch đào chính là phi thường độ tốt. Như thế nào sẽ bán không tốt nhất giá đâu? Lâm Thanh Khê khó hiểu hỏi. Công tử nói đùa, này hạch đào có cái gì tốt, ăn lên cũng thực phiền toái, tạp khai lúc sau, bên trong đồ vật thông thường đều nát, liền tính hoàn hảo, người giàu có gia cũng rất ít ăn này trong núi đồ vật, cũng liền đồ cái nhất thời mới mẻ. Tiểu Phu nghĩ bọn họ là ngoại lai người, hẳn là không biết này hạch đào ở địa phương bá tánh trong mắt đó chính là một cái lại bình thường bất quá thổ sản vùng núi. Đường đại ca, này cả tòa trên núi đều là hạch đào thụ sao? Lâm thanh khê bỏ một nửa sơn, phát hiện này thụ chủng loại đều là giống nhau, nàng tuy rằng ăn qua hạch đào, nhưng là lại chưa thấy qua hạch đào thụ, không nghĩ tới trước mắt này thành phiến thành phiến thế nhưng là như vậy chân quý đồ vật. Đúng vậy, ta tại đây đại hoa sơn chém vài thập niên xài, này cả tòa sơn đều là loại này thụ, vừa đến hạch đào thành thụp thời điểm, kia hạch đào quả đều mau đem thụ cấp áp cong. Tuy rằng không đáng giá cái gì bạc, nhưng rốt cuộc cũng có thể chắn điểm đói, cho nên đảo không gặp có trái cây dư lại. Đường tiểu phu một nhà cũng liền trong cậy vào này đại hoa sơn chém hạch đào thụ bán điểm tiền. Lâm Thanh Khê lại dò hỏi đường tiểu phu một ít về đại hoa sơn cùng quanh thân vài tòa sơn tình huống, sau đó liền cùng Hà Vân bọn họ cùng nhau xuống núi. sâm Châu thừa thải hạch đảo cũng không phải cái gì mới là sự tình, chỉ là nơi này người tựa hồ cũng không có. Ý thức được hạch đào chân quý, thậm chí đem nó cùng bình thường ra quả cùng thổ sản vùng núi đặt ở cùng cái cấp bậc. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Thanh Khê lại đi bất đồng trong núi đi dạo, mỗi ngày đều là sáng sớm thượng liền đi ra ngoài, tới rồi đã khuya mới trở về. Sau lại, nàng lại đi xâm châu bá tánh đồng ruộng quan sát một chút, phát hiện nơi này bá tánh tựa hồ cũng không coi trọng cày bừa vụ xuân, ở bọn họ xem ra, kia một đinh điểm đồng ruộng cùng bán thổ sản vùng núi kiếm. Tiền không sai biệt lắm, đều dưỡng không sống người nhà. Lâm Thanh Khê mỗi ngày hành trình đều có người thực kỹ càng tỉ mỉ nói cho sở linh thiên cùng vu linh nhi. Mà Sâm châu thành chủ thượng quan phi là một cái không đạt được gì người. Cả ngày liền biết phá hoa liễu hẻm mà loạn dạo. Sâm châu quan viên cũng đều là một ngày làm hòa thượng đánh chuông đủ một ngày. Tựa hồ không có gì tình cảm mãnh liệt. Sâm châu nghèo, bọn họ chính là tưởng cước đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân. Cũng cước đoạt không đến cái gì Các đều ngóng trông có thể rời đi nơi này Quan viên vô làm Bà tánh cũng đối chồng trọt không có hứng thú Nơi này tuy là sở linh thiên đất phong Nhưng hắn không có lúc nào là không nghĩ rời đi nơi này Cho nên đối sâm châu cũng liền càng không để bụng Mấy ngày quan sát cùng thăm viếng xuống dưới Lâm Thanh Khê đối với sâm châu Việc đồng áng cùng các phương diện tình huống đều đã hiểu biết không sai biệt lắm Hơn nữa hà Vân làm người âm Thầm tìm hiểu một ý xâm châu tin tức, nàng cảm thấy có thể xuống tay khai triển chính mình sự tình. Bất quá, muốn ở xâm châu buông ra tay chân làm việc, nhất định phải muốn cho sở linh thiên cùng vu linh nhi trở thành nàng trợ lực mà không phải lực cản. Cho nên, nàng cảm thấy cần thiết làm vu linh nhi tự mình tới tìm nàng một chuyến. Hôm nay sáng sớm cơm nước xong thời điểm, lâm thanh khê chiếu thường lui tơi giống nhau, cũng không có làm nha hoàn lui ra ngoài, mà là cùng hạ. Vân ở phòng khách thảo luận khởi xâm châu thổ sản vùng núi sự tình tới. Hà Vân, chờ lát nữa ngươi làm tuyết ưng đi phủ thành trên đường cái nhiều mua một ít hạch đào trở về, giống như vậy thứ tốt, cũng không thể tùy ý đạp hư. Lâm Thanh Khê bưng chén trà chậm rãi suyết uống một ngụm, sau đó nhanh chóng mà hướng tới cách đó không xa hai cái đứng ở phòng khách một góc nha hoàng nhìn thoáng qua. Hà Vân tức khắc liền minh bạch Lâm Thanh Khê ý tứ trong lời nói, sau đó nói, không... Thành vấn đề, chỉ là này hạch đào ở sâm châu là bình thường thổ sản vùng núi, nó thật là thứ tốt sao? Chẳng lẽ sâm châu về sau cuột khởi còn muốn dựa nó không thành? Lâm Thanh Khê ha hả cười nói, không sai, người khác có lẽ không biết này hạch đào chân quý, ngươi cũng đừng quên, ta chính là trong truyền thuyết có một đôi tuệ nhãn thức vật nông nữ, này hạch đào chính là có làm người biến thông minh thần kỳ hiệu quả, hơn nữa hắn so bình châu hạt mè kéo dài tuổi thọ hiệu quả. càng tốt còn có thể làm người trí nhớ biến cường. Thanh khê, này hạch đào thế nhưng so hạt mè còn muốn hảo, kia không phải nói xâm châu có này hạch đào cũng thực mau sẽ biến thành cùng bình châu giống nhau giàu có. hà Vân hơi hơi kinh ngạc mà nói, làm cho người ngoài mặt, hắn cùng lâm thanh khê chi gian xưng hô lại biến thành trước kia như vậy. Cái này, ha ha, ta tới xâm châu chỉ là tới trợ giúp địa phương bá tánh để cao lương thực sản lượng, đến nỗi này xâm châu biến. Bất biến phú, kia nhưng cùng ta không quan hệ, đây đều là xâm châu thành chủ cùng các vị quan viên sự tình, ta có chính mình việc cần hoàn thành. Lâm Thanh Khê có vẻ có chút ý vị sâu xa mà nói. Ngươi nói cũng đúng, chỉ cần hoàn thành hoàng đế công đạo nhiệm vụ liền có thể, đến nỗi này xâm châu đi con đường nào đích xác không tới phiên ngươi cái này nho nhỏ việc đồng áng nữ quan làm chủ. hà Vân cố ý chế nhạo mà nói, cái gì nho nhỏ nữ quan, ta chính là nhất phẩm. Lại nói, ta còn có thiên long bảo kiếm đâu, liền tính ta thật đến nhúng tay xâm châu sự vụ lại như thế nào, hừ. Lâm Thanh Khê dẫu cái miệng nhỏ bất mãn mà nói, chờ đến hai cái nha hoàn lui ra lúc sau, Lâm Thanh Khê cùng Hạ Vân nhìn nhau cười, tin tưởng thực mau Vu Linh Nhi liền sẽ tìm tới môn. Quả nhiên, chờ đến buổi chiều thời điểm, Vu Linh Nhi liền mang theo mấy dương lễ vật tới cửa, hơn nữa thái độ cũng có vẻ thực thân thiện. Thanh Khê muội muội không trách hoàng tẩu không thỉnh Tự đến đi Từ gà cho sở lĩnh thiên lúc sau Vu linh nhi học được càng ngày càng khéo đưa đẩy Hiện tại nàng đã không phải lúc trước cái kia sơ từ vu tộc đi ra ánh mắt nông cạn điêu ngoa nữ Nàng trở nên càng có tâm kế Thanh Khê không dám Ngài là chân chính hoàng gia con dâu Lại là khải hiên quốc vu tộc tộc trưởng chi nữ Vẫn là khải hiên quốc tương lai hoàng hậu thân muội muội Thanh Khê chỉ là nông nữ xuất thân Bất quá là sẽ loại vài mẫu đất, hẳn là thanh khê đi bái. Kiến hoàng tẩu mới là. Lâm thanh khê trong miệng nói khiêm tốn nói, nhưng là trên mặt lại là không kiêu ngạo không xiểm nịnh. vu linh nhi nghe xong cũng thực hưởng thụ. Này lâm thanh khê đức xác không giống nguy tử điệp cái kia ngu xuẩn. Hảo, đừng cùng hoàng tẩu khách khí. Hôm nay chúng ta hảo hảo trò chuyện. Này đó đều là hoàng tẩu từ trong kinh mang lại đây. Một ít nữ nhi ra son phấn cùng trang sức. Thanh Khê muội muội đừng ghét bỏ. Trong lòng tuy rằng chướng mắt Lâm. Thanh Khê, nhưng vu linh nhi biết, nếu muốn hồi kinh đi tránh cái kia vị trí, nàng nhất định phải muốn lấy lòng trước mắt người. Thanh Khê không dám, đa tạ hoàng tẩu. Nói vậy bên trong đồ vật đều là giá trị liên thành, Lâm Thanh Khê cũng không chối từ. Phát triển sâm châu tự nhiên yêu cầu tiền, nàng nhưng không nghĩ tới muốn cho không bạc đi vào. Tiếp theo, hai người liền ở đại sảnh ngồi xuống nhà hoàn cho các nàng dâng lên trà, sau đó liền đi ra ngoài. Thanh Khê muội. Muội, hoàng tẩu không phải một cái quanh co lòng vòng người, lần này tới là có chuyện muốn phiền toái muội muội, còn hy vọng muội muội nhiều hơn trợ giúp ngươi tứ hoàng huynh. Vu Linh nhi cố ý thở dài nói. Tứ hoàng tẩu, có chuyện gì ngài nói, chỉ cần Thanh Khê có thể làm đến, định là sẽ tận lực đi làm. Lâm Thanh Khê cười nói. Thanh Khê muội muội ở Bình Châu sự tích Ta đã sớm nghe nói, ngươi có thể ở ngắn ngủn một năm thời gian nội làm bình châu mọi người đều biết, hơn. Nữa làm bình châu nhảy trở thành nhất phồn hoa náo nhiệt một chỗ, loại năng lực này không phải ai đều có. Này xâm châu tình huống ngươi cũng đều thấy được, ra kinh thời điểm, phụ hoàng hăn đối với ngươi tứ hoàng huynh nói, nếu xâm châu về sau vẫn là cái này nghèo bộ ráng, khiến cho chúng ta vĩnh viễn lưu lại nơi này, ngươi cũng biết, nơi này nơi nào là người ngốc. Vũ Linh Nhi nói trong ánh mắt đều có chút đỏ, thật là mị nhãn như tơ, nhìn thấy mà thương. Bất quá, lâm thanh. Khê nhưng không quên lúc trước chính mình bị người ta nói thành, tai họa, cùng ngôi sao trổi. Còn có khải hiên quốc khơi mà hai nước chi chiến, này sau lưng nhưng có sở lĩnh thiên. Vu Linh Nhi không ít công lao, kia lần này liền đổi nàng hảo hảo chơi chơi bọn họ. Chuyện này ta nghe sư phụ ta nói, kỳ thật. Hoàng thượng làm tứ Hoàng huynh tới Sâm châu cũng là vì lấp kín người khác khẩu, nếu tứ Hoàng huynh ở Sâm châu biểu hiện đến hảo, như vậy vẫn là có thể hồi kinh. Lâm, thanh khê thỉnh lình mà nói một câu, ngươi nói chính là thật sự, vu linh nhi thanh âm đều sắc nhọn một ít. Tứ Hoàng tẩu, ngươi đừng quên sư phụ ta là ai, tuy nói nguy chắc phi phụ thân cũng là tể phụ, nhưng hiện tại trong triều đại thần đều biết, hắn nhất coi trọng chính là Đức Vương cùng Đức Vương phi. Mà sư phụ ta đối Đức Vương, Lâm Thanh Khê cười không có đi xuống nói, nhưng là Vu Linh Nhi đã đoán được. Toàn bộ hoàng thành đều biết, tuy rằng Lục Chí Minh sư phụ cùng sư huynh là Đức Vương người, nhưng là hắn lại không mừng Đức Vương. Nhưng thật ra đối vệ Vương có chút thân cận, nhưng cũng là bởi vì Lâm Thanh Khê cùng vệ Vương quan hệ tốt hơn. Bất quá, hiện tại rất nhiều người đều ở truyền, Lâm Thanh Khê bởi vì phải gả cho một cái kêu hạ vân người. Cũng chính là hiện tại đi theo Lâm Thanh Khê bên người nam nhân, nàng cùng vệ vương quan hệ đã hoàn toàn quyết liệt. Hiện tại, rất nhiều người đều tưởng mượn sức Lâm Thanh Khê cái này nông nữ. Bởi vì trải qua Bình Châu thay đổi, nàng chính là đại gia trong mắt, thần tài. Nếu có thể được đến nàng duy trì, như vậy tranh thủ chữ quân chi vị liền có rất lớn trợ lực. Thanh Khê muội muội ngươi nhưng có biện pháp làm xâm châu trở nên cùng Bình Châu giống nhau. Vu Linh Nhi vội vàng hỏi. Lâm Thanh Khê lắc đầu, không nói gì thêm. Vu Linh Nhi trên mặt có chút tức giận, nhưng thực mau biến mất không thấy. Thanh Khê muội muội là không tin ta, vẫn là không nghĩ trợ giúp ta. Vu Linh Nhi trực tiếp hỏi, Tứ Hoàng tẩu lại nói tiếp ta hẳn là muốn giúp ngươi, nhưng ta lại không phải rất muốn giúp ngươi. Đương nhiên, này kỳ thật cùng ngươi không quan hệ, mà cùng ngươi tỷ tỷ có quan hệ, tuy rằng ngươi là Sở Quốc Định Vương phi, nhưng ngươi vẫn là Vu Phượng Nhi muội muội, cho nên ta không nghĩ giúp." Lâm Thanh Khê ngữ khí đột nhiên trở nên lãnh lên, cái này làm cho Vu Linh Nhi cũng cảm thấy thập phần kỳ quái. "Này cùng Vu Phượng Nhi có cái gì quan?" "Hệ, chẳng lẽ là bởi vì hiên viên cảnh tu?" Vu Linh Nhi tựa hồ có chút hiểu biết, này Vu Phượng Nhi cùng Lâm Thanh Khê chính là tình địch, bất quá Lâm Thanh Khê không phải đã có nam nhân khác sao?" Lâm Thanh Khê lắc đầu nói, Không phải bởi vì nam nhân, là bởi vì Vu Phượng Nhi nàng là ta kẻ thù, không chỉ có là Vu Phượng Nhi, còn có Ngụy Tử Chân, các nàng hai cái đều là ta kẻ thù. Chỉ là không nghĩ tới hoàng thượng để cho ta tới Sâm Châu, mà tứ hoàng huynh hai cái âu yếm nữ. Nhân, một cái là Vu Phượng Nhi muội muội, một cái là Ngụy Tử Chân muội muội, thực xin lỗi, ta cho dù có biện pháp, cũng không nghĩ giúp." Lâm Thanh Khê kiên định mà nói. Đúng là như vậy kiên định thái độ làm vu linh nhi nhìn ra nàng là thật thật sự hận vu phượng nhi cùng ngụy tử chân. Vừa lúc, nàng cũng rất hận này hai nữ nhân, ha ha, trời cao đối nàng vu linh nhi thật không sai, lúc này cho nàng đưa tới một cái tốt nhất đồng minh giả. Kia thanh khê Muội Muội cùng vu phượng, nhi cùng ngụy tử chân kia hai cái tiện nhân có cái gì thù, ngươi không cần hoài nghi, ta đối với các nàng cũng không có hảo cảm hơn nữa ta chưa bao giờ thừa nhận quá Vu Phượng Nhi là tỷ tỷ của ta Vu Linh Nhi nhắc tới hai người khi trên mặt cũng là cười lạnh Lâm Thanh Khê làm bộ sững sốt một chút sau đó nói lên lúc trước Vu Phượng Nhi ba người bức nàng chửi nhai thương nhà nàng người sự tình mà Vu Linh Nhi cũng đối nàng nói về tới Vu Phượng Nhi mấy năm nay đối nàng ức. hiếp cùng với ở kinh thành thời điểm Ngụy Tử chân cái này Đức Vương phi là như thế nào nhục nhã nàng Giảng đến sau lại vu linh nhi cảm thấy chính mình cùng lâm thanh khê quả thực là lòng có xúc động nhiên, các nàng có cộng đồng địch nhân, như vậy cường giả cùng cường giả kết hợp, nàng không phải có thể thực mau hồi kinh sao? Ai, không nghĩ tới tứ hoàng tẩu đường đường vu tộc tộc trưởng chi nữ cũng chịu kia vu phượng nhi khí, ta nhưng nghe nói gần nhất khải hiên quốc thái. Tử phi mẹ ruột tìm được rồi, nói vậy tứ hoàng tẩu mẫu thân nhật tử cũng không phải thực hảo quá. Lâm Thanh Khê đồng tình mà nói. Vừa nghe Lâm Thanh Khê nói lên Vu Hoa Nguyệt sự tình, Vu Linh Nhi trong lòng liền càng hận, hiện tại nàng không ở Khải Hiên quốc, Vu Hoa Nguyệt làm người cho nàng mang lại đây tin tức làm nàng biết Vu Thu Nguyệt mẹ con là như thế nào cha tấn chính mình mẫu thân. Vu Linh Nhi đã sớm hận đến ngứa răng, nàng nhất định phải trở thành Sở quốc hoàng hậu. Sau đó đem Vu Phượng Nhi mẹ con hung hăng mà đạp lên dưới chân. "Muội muội, ngươi nhất định phải giúp ta." Vu Linh Nhi đột nhiên đứng dậy quỷ gối Lâm Thanh Khê trước mặt, vì có thể hồi kinh, nàng liền nhất kiêu ngạo tự tôn cũng không cần. Lâm Thanh Khê mau nàng một bước đem nàng kéo lên, Vu Linh Nhi hiện tại nhìn thành tâm thành ý, nhưng nàng cũng là thay đổi thất thường nữ nhân. Hôm nay nếu thật đến cho nàng quỷ, như vậy về sau nàng định là đem hôm nay mất đi tôn nghiêm lại, đòi lại tới, cho nên Lâm Thanh Khê ở nàng quỷ xuống phía trước liền kéo lấy cánh tay của nàng, tứ hoàng tẩu. Ngươi đừng như vậy Thanh Khê chịu không dạy nổi Nếu ngươi ta có đồng dạng địch nhân Như vậy ta sẽ giúp ngươi Nhưng ngươi cũng muốn giúp ta Hơn nữa nếu muốn hồi kinh ngươi yêu cầu nghe ta an bài Nếu không ta cũng không thể bảo đảm Hoàng thượng nhất định sẽ một lần nữa tuyên các ngươi vào kinh Lâm Thanh Khê đem vu linh nhi ấn trở về nguyên lai ghế trên Thanh Khê muội muội, Ngươi nói ta muốn như thế nào giúp ngươi Giờ phút này Vũ Linh Nhi đã đem hồi kinh hy vọng áp ở lâm thanh khê trên người. Ai lên làm sở quốc hoàng hậu ta mặc kệ, nhưng người kia tuyệt đối không thể là ngụy tử chân. Ta là một cái nông nữ, bàn tay không đến khải hiên quốc, cũng rất khó đối phó Vu Phượng Nhi. Càng tìm không thấy nàng nhược điểm, tứ hoàng tẩu là Vu tộc người, cho nên ta hy vọng ngài có thể giúp ta làm Vu Phượng Nhi nhật tử không hảo quá, nếu có khả năng, tốt nhất làm Vu tộc dung không dưới nàng. Vô Linh Nhi cũng là vu tộc người, cho nên so với chính mình còn có chính mình người, nàng nhất hiểu biết vu tộc, làm nàng cùng nàng nương Vu Hoa Nguyệt cùng nhau đối phó Vu Thu Nguyệt mẹ con, như vậy cảnh tu nhật tử cũng sẽ hảo quá một ít. "Hảo, ta đáp ứng ngươi." Kỳ thật, liền tính Lâm Thanh Khê không nói này đó, Vô Linh Nhi cũng tuyệt đối sẽ không làm ngụy tử chân lên làm Sở Quốc hoàng hậu, càng không thể có thể dễ dàng. Buông tha Vu Phượng Nhi mẹ con. Nàng đã sớm xem những người này không vừa mắt. Còn có, chúng ta khả năng còn cần một người trợ giúp." Lâm Thanh Khê nói. "Ai?" Ngụy Tử Điệp. Vu Linh Nhi có chút ngây ngẩn cả người, nếu không phải bởi vì Ngụy Minh cùng Ngụy Tử chân nguyên nhân, cái kia Ngụy Tử Điệp đã sớm bị nàng cha tấn đã chết, chỉ cho nên lưu nàng một cái mệnh, cũng bất quá là vì bất hòa Ngụy gia hoàn toàn trở mặt. Nữ nhân kia quản cái gì dùng nàng tâm chính là hướng về Ngụy gia, làm nàng giúp chúng ta không quá khả năng." Vu Linh Nhi nói. Tứ hoàng tẩu không thể ngấm lại biện pháp sao? Này Sâm Châu quan viên phần lớn đều là Ngụy Minh người, Tứ hoàng huynh nếu muốn từ Sâm Châu đi trở về kinh thành, nhất định phải muốn cho Ngụy Minh đối Sâm Châu buông tay. Ngụy Tử Điệp tuy rằng không có Ngụy Tử chân thông minh, nhưng nàng cũng không phải thật không có đầu óc, đồng thời nữ nhi lại vô dụng, Ngụy Minh cũng không đành lòng nhìn hắn cái này nhị Nữ nhi ở xâm châu nhật tử không hảo quá Còn có Hoàng thượng kỳ thật đã sớm Vì tứ Hoàng huynh chuẩn bị người Chỉ là ngụy minh bên kia không buông tay Những người này liền vào không được xâm châu Xâm châu quan viên không làm Tứ Hoàng huynh đời này Cũng đừng nghĩ trở lại kinh thành Lâm thanh khê nhỏ giọng mà để sát vào vu Linh nhi nói Hoàng thượng chuẩn bị vu Linh nhi có chút không tin Tứ Hoàng tẩu Ngươi sẽ không thật sự cho rằng Hoàng thượng đối tứ Hoàng huynh hoàn toàn thất vọng rồi đi. Lâm Thanh khế cười một chút, nhìn ra vu linh nhi thật là nghĩ như vậy, sau đó nói, thất vọng là có, nhưng không có hoàn toàn thất vọng. Sư phụ tự cấp ta mật tin bên trong nói, Hoàng thượng sở di làm tứ Hoàng huynh tới Sâm Châu, là đối hắn cuối cùng một lần khảo nghiệm, nếu hắn ở Sâm Châu thật đến bất kham trọng dụng, như vậy đời này cũng chỉ có thể lưu lại nơi này. Nhưng tương phản, nếu hắn có thể chịu đựng chủ chắc trở, đem Sâm Châu phát triển, Hảo, đạt được chiều thần khen ngợi, như vậy hắn còn có thể trở về. Lâm Thanh Khê nói giống như thể hồ quán đỉnh, làm vu linh nhi lại nghĩ tới một cái khác mặt. Xem ra hoàng thượng cũng không phải không đau định vương, mà là muốn cho hắn đạt được đủ loại quan lại tán thành. Chỉ cần định vương ở xâm châu biểu hiện đến hảo, như vậy liền có có thể cùng đức vương tranh thiên hạ tư bản. Kia nàng còn sợ cái gì? Chỉ là kia đáng chết ngụy ra cha con, cố tình muốn chống đỡ nàng lộ. Lần này ngay cả hoàng thượng đều nương lục trí minh, lâm thanh khê khẩu, làm nàng đã biết hoàng thượng chân chính ý đồ, nàng đã có thể muốn gặp chính mình đem tin tức này nói cho định vương khi, hắn sẽ là cỡ nào mà vui vẻ cùng hưng phấn. Lại nói, kia ngụy tử chân còn có nhược điểm dừng ở chính mình trong tay, muốn cho ngụy tử điệp hận thượng chính mình tỉ tỉ cùng phụ thân, đối với nàng vu linh nhi tới nói chính là đơn giản nhất một việc, từ lâm thanh khê nơi đó trở về lúc sau. Vu Linh Nhi liền lôi kéo Sở Linh Thiên vào nội thất, sau đó đem chính mình cùng Lâm Thanh Khê đối thoại đều đối hắn nói một lần. Sở Linh Thiên nghe xong quả thật là đại hỷ quá đỗi, cười nói, Phụ Hoàng hắn không có vứt bỏ ta, vẫn luôn liền không có vứt bỏ ta. Ta liền vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, nếu Phụ Hoàng không hề đau ta, vì sao còn đối mẫu phi như vậy hả? Xem ra là ta không minh bạch Phụ Hoàng ý tứ, ta thật là quá ngu ngốc, quá ngu ngốc. Sở Linh Thiên trải qua vu. Linh Nhi thời gian dài, bên gối phong, lúc sau đã đối với đế vị có nóng bỏng khát vọng, cho nên hắn mới có thể cùng Khải Hiên quốc người hợp mưu muốn cho Sở quốc loạn lên, sau đó nhân cơ hội đoạt được ngôi vị hoàng đế, không nghĩ tới bị Vệ Vương cấp ngăn trở. Không chỉ có như thế, hắn bị hoàng đế đuổi ra kinh thành, mà hắn nhị ca Đức Vương lại vào Ngự thư phòng Thiên Điện phê duyệt tấu chương, thậm chí lập tức muốn ngồi trên thái tử vị trí thật lớn mất mát cùng không cam lòng, làm hắn gần mùng một tháng riêng từ buồn bực không vui Lâm Thanh Khê đã đến nguyên bản khiến cho hắn một lần nữa bốc cháy lên hồi kinh hy vọng, mà ngày gần đây Lâm Thanh Khê cùng vu linh nhi một phen lời nói, càng làm cho hắn nhìn đến ngồi trên đế vị hy vọng nguyên lai like hắn phụ hoàng vẫn luôn đều không có từ bỏ hắn Thiên, cái kia Lâm Thanh Khê là lục trí minh đổ đệ, hiện giờ lại là sở quốc nhất sẽ kiếm tiền người người ngẫm lại Phụ hoàng đem nàng lòng nóng như lửa, đốt mà phái tới Sâm Châu, còn không phải là làm nàng tới giúp ngươi sao? Ta tưởng, phụ hoàng nhất định là tưởng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ngươi, chính là Ngụy Minh người nọ thế lực quá lớn, đức vương phía sau lại có rất nhiều duy trì người của hắn. Ai, hiện tại phụ hoàng chính là tưởng cho ngươi phái một ít vừa lòng người lại đây cũng không có biện pháp. Vu Linh Nhi ảo não mà nói, Ngụy Minh cái kia cáo già Hắn là nhìn chúng nhị ca có hoàng hậu chống lưng, nếu không phải hắn, ta cũng sẽ không bị phụ hoàng đuổi ra kinh. Lúc trước sở linh thiên bị đuổi ra kinh thành thời điểm, chính là có người cha ra hắn cùng khải hiên quốc người có thư tín lại đây, ngụy Minh còn nói hắn có khả năng thông đồng với địch phản quốc, như vậy tội danh nếu chứng thực, đừng nói hắn cái này vương ra giữ không nổi, hắn mẫu phi bị đánh tiến lánh cung, chính là hắn mạng nhỏ cũng có thể đã không có. Thiên! Đức vương phủ có ngụy ra nữ nhi, chúng ta định trong. Vương phủ cũng có, chỉ cần làm ngụy tử điệp cho hắn cha viết mấy phong thư, tin tưởng ngụy minh liền sẽ phóng những người đó tới sâm châu, đến lúc đó sâm châu có hoàng thượng phái cho ngươi người, lại có lâm thanh khê cái này sẽ kiếm tiền giúp chúng ta, còn sầu ngươi không thể sớm ngày hồi kinh. Vu Linh Nhi cười quyến rũ doanh doanh mà nói, thuật tiện ngồi ở sở linh thiên trên đùi. Ngụy tử điệp, nàng có thể được không? Từ Vu Linh Nhi trở thành hắn vương phi lúc sau, mặt khác nữ nhân hắn rất ít chạm vào, chỉ là hai người thành hôn lúc sau vẫn luôn không có hài tử. "Thiên, chuyện này giao cho ta tới làm." Vu Linh Nhi tin tưởng 10 phần mà nói, vào lúc ban đêm, Vu Linh Nhi liền đi vào ngụy tử điệp nơi xa xôi, sau đó hao phí rất lớn tinh lực giúp nàng khôi phục năm đó ở thanh lâu kia đoạn ký ức, mà bất kham dơ bẩn hồi ức làm ngụy tử điệp cả người thiếu chút nữa hỏng mất rớt bất quá ở Vu Linh Nhi đe dọa uy hiếp cùng dụ dỗ dưới nàng dần dần khôi phục lý trí hơn nữa cho rằng chính mình bất hạnh ngọn nguồn chính là bởi vì ngụy tử chân nàng vẫn luôn nhất sùng bái tỷ tỷ cùng ngày các nàng tỷ muội đồng thời thất thân mà nàng tỷ tỷ thế nhưng làm người cho nàng thay đổi ký ức còn làm nàng gả cho tứ hoàng tử chính mình sạch sẽ mà gả cho đức vương phi thậm chí còn khả năng trở thành tương lai hoàng hậu không Như vậy rơi bẩn một nữ nhân không xứng làm nàng muội muội càng không xứng có được cao cao tại thượng vị. Chí, dựa vào cái gì nàng ở định trong vương phủ nhận hết tra tấn, mà nàng là có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, này không công bằng, không công bằng. Ngụy tử điệp cùng ngụy tử chân tỷ muội chi tình liền ở vu linh nhi cho nàng giải phong ký ức lúc sau hoàn toàn mà biến mất, hiện tại lưu tại ngụy tử điệp cảm nhận chung chỉ có đối ngụy tử chân cừu hận, nàng muốn trả thù. Nàng nhất định phải trả thù. Cứ như vậy, Ngụy Tử Điệp đáp ứng Vu Linh Nhi trợ giúp Sở Linh Thiên, hơn nữa, nàng cũng có chính mình suy tính, Vu Linh Nhi biết nàng sở hữu bí mật, nhưng Vu Linh Nhi đáp ứng nàng sẽ không nói cho Sở Linh Thiên, cũng sẽ không cởi bỏ Sở Linh Thiên ký ức, nhưng nếu nàng có dị tâm, liền sẽ bị Sở Linh Thiên đuổi ra khỏi nhà. Vu Linh Nhi ngoan độc Ngụy Tử Điệp đã sớm đã lĩnh giáo rồi. Nàng tuyệt đối có mấy trăm loại phương pháp làm chính mình sống không bằng chết, Huống hồ liền tính vì con trai của nàng, nàng cũng muốn nỗ lực liều mạng, bởi vì vu linh nhi đã đáp ứng nàng, muốn nhận con trai của nàng vì con vợ cả, kia ngày sau nàng nhi tử liền có thể là thế tử, còn có thể là thái tử, thậm chí là vua của một nước. Người gia tâm cùng cừu hận tựa như một viên mồi lửa, một khi bị bậc lửa, tưởng diệt đều diệt không xong. Vương chi Ngụy tử Điệp bị hai viên mồi lửa đồng thời thiêu đốt, nàng quyết định không tiếc hết thảy đại giới trợ giúp Sở Linh Thiên trở lại kinh thành, mà nàng cũng có thể trở về báo thù. Lâm Thanh Khê không biết vụ. Linh Nhi là nói như thế nào động Sở Linh Thiên hoặc là Ngụy tử Điệp, tóm lại, nửa tháng sau, Sở Hoài cùng Lục Chí Minh vì nàng chọn lựa kỹ càng vài người tới rồi Sâm Châu, mà bọn họ cùng Bình Châu Chu nghị chi nhất dạng, đi vào Sâm Châu lúc sau trở thành Sâm Châu mấy cái huyện huyện lệnh. Lâm Thanh Khê làm việc đồng áng nữ quan, đầu tiên tuyên bố cày bừa vụ xuân điều lệ, mà bởi vì sở linh thiên cùng vu linh nhi trợ giúp, thực mau xâm châu bá tánh liền bắt đầu tăng lớn cày bừa. Vụ xuân lực độ, còn khai khẩn ra tới rất nhiều đất hoang. Tiếp theo, Lâm Thanh Khê lại làm người đem xâm châu sở sản thổ sản vùng núi đều làm nàng cẩn thận mà xem qua một lần, sau đó nàng tuyển ra mấy thứ tới làm xâm châu đặc sản, tỉ như hạch đào cùng sơn cha. Không chỉ có như thế, nàng còn làm sở linh thiên ở xâm châu phủ thành chuyên môn tìm cái tiểu thôn trang ở lại, sau đó mang theo vu linh nhi, ngủy tử điệp này đó thệ thiếp ở thôn trang ngoài ruộng tự mình trồng trọt. Nói là chủ yếu cấp hoàng đế xem, nhưng kỳ thật là lâm thanh khê không nghĩ muốn vu linh nhi đám người vẫn luôn tới phiền nàng. Sở linh thiên nhưng thật ra cái có đầu óc, hắn cam tâm tình nguyện mà tiếp nhận rồi lâm thanh khê cái này đề nghị. Nghĩ chính mình cái này vương ra tự mình hạ điền trồng trọt Nhất định có thể giành được không ít hảo thanh danh Vu Linh Nhi cùng ngụy tử điệp này đó nữ nhân tuy rằng ghét bỏ thôn trang cùng đồng ruộng Nhưng vì có thể trở lại kinh Thành, các nàng cũng không thể không nhẫn nại Liền tính lại khó chịu cũng căng không dưới Bởi vì lâm thanh khê nói cho các nàng Hoàng thượng âm thầm phái người ở giám thị bọn họ nhất cử nhất động Biểu hiện tốt lời nói Hoàng thượng khẳng định có thể nhìn đến Đang ở Sở Lĩnh Thiên mang theo Vu Linh Nhi đám người khổ ha ha mà ở ngoài ruộng bận rộn thời điểm, Lâm Thanh Khê ở mặt khác một khu nhà ẩn nấp trong tiểu viện nhàn nhã mà uống trà chơi cờ. Chủ nhân, ngài không thấy. Được Vu Linh Nhi cái kia chặt vật dạng, đầy người nước bùn, còn muốn chính mình múc nước nấu cơm, ha ha ha, nhớ tới, thuộc hạ liền muốn cười. Chúc Hương đem tìm được tin tức đối Lâm Thanh Khê cùng Hà Vân nói. Lưu bọn họ ở phủ thành còn chưa đủ chướng mắt đâu Lại nói Ta nhưng không như vậy nhiều thời gian bồi bọn họ chơi tâm nhãn Khiến cho bọn họ ở thôn trang hảo hảo lao động Thể nghiệm một chút bá tánh không dễ đi Đúng rồi Đêm hậu đã trở lại sao Đã không có sở lính Thiên cùng vu linh nhi ở một bên vướng bật Lâm thanh khê ném ra phía sau cái đuôi cũng nhẹ nhàng không ít Chủ tử thuộc hà đã trở lại Đang nói Đêm hậu cười hì hì đi vào sân Thượng Quan Phi sự tình đều tìm hiểu rõ ràng. Lâm Thanh Khê rơi xuống một tử, nhưng ván cờ phía trên nàng căn bản không phải hạ vân đối thủ, ta thua. hội chủ tử, thuộc hạ tìm hiểu rõ ràng. Thượng Quan Phi là ngụy Minh Phương xa cháu trai, ở xâm châu nhiều năm trước nay không quản hơn trăm họ. Chết sống, thích nhất đi thanh lâu, xem hắn kia cốt xấu như xài bộ dáng phỏng trừng cũng sống không được thời gian dài bao lâu. Đêm hậu đem tìm hiểu đến tin tức đối lâm thanh khê nói. Này huyện lệnh dễ dàng đổi, nhưng là này thành chủ lại là không dễ dàng đổi. Lần này sợ là ngụy tử điệp lại đi cầu ngụy minh cũng sẽ không có cái gì dùng. Trừ phi này thượng quan phi đã chết, hoàng thượng còn khả năng nhâm mệnh cái này mặc cho sâm châu thành chủ. Lâm thanh khê nhấp môi nói. Lệnh nàng không nghĩ tới chính là, ngày hôm sau sáng sớm đêm hậu liền nói cho nàng. Thượng quan phi chết ở xâm châu một nhà thanh lâu trên giường, quan phủ điều tra nguyên nhân chết là suy yếu đến chết, nhưng chuyện tốt người đều nói này thượng quan thành chủ là phong lưu đến chết. Lâm Thanh khế còn làm đêm hậu một lần nữa điều tra thượng quan phi nguyên nhân chết, cũng không có tra được hắn bị người ám hại chứng cứ, đêm đó cùng hắn ở bên nhau thanh lâu nữ tử cũng không có gì. Vấn đề, có lẽ hắn thật là trùng hợp liền đã chết, nhưng vô luận là nào một loại, xâm châu thành chủ đã chết. Thực mau tân nhiệm thành chủ thánh chỉ liền đến Bình Châu. Chỉ là, lâm thanh khê như thế nào đều không có nghĩ đến. Này tân nhiệm xâm châu thành chủ thế nhưng sẽ là đương kim huệ vương cũng chính là tam hoàng tử mẫu tộc đỗ gia người. Hơn nữa người này vẫn là nàng chưa bao giờ đã gặp mặt đỗ vũ đường phụ thân, nàng đại sư huynh đỗ giang. Này hoàng đế trong hồ lô đến tột. Cùng ở ban cái gì dược, hắn đem chính mình một cái khác nhi tử người cũng xả tiến vào. Chẳng lẽ hắn còn ngại này Sâm Châu không đủ náo nhiệt sao? Hai tháng sau, Sâm Châu Đại Sơn đã một mảnh xanh um xanh biết thái độ, yên tĩnh một cái mùa đông đám người bắt đầu chậm rãi đi ra ẩn nấp góc. Tại đây ngày xuân ấm dương chiếu rọi xuống đi ra ngoài tìm tìm sinh tồn hy vọng. Tiểu cô cô, này đó nấm thật sự có thể ăn sao? Sớm đã trưởng thành vì anh Tuấn thiếu niên đỗ vũ đường này hai. Tháng tới vẫn luôn đi theo lâm thanh khê phía sau. Tựa như hắn khi còn nhỏ giống nhau, thích dán cái này phụ thân trên danh nghĩa sư muội. Mấy năm nay, Đỗ Vũ đường nghe qua rất nhiều về Lâm Thanh Khê sự tình. Từ năm đó từ Lâm ra thôn sau khi rời khỏi, hắn vẫn luôn suy nghĩ biện pháp trở về nhìn xem Lâm Thanh Khê cùng nàng người nhà. Còn có hắn tân kết giao xuống dưới tiểu đồng bọn, nhưng là hắn ra ra cùng phụ thân vẫn luôn đem hắn vây ở Đỗ ra học tập các loại đồ vật. Hắn nghe nói Lâm ra thôn bị thiêu vì cho tàn thời điểm. Đã từng một người tránh ở trong phòng rơi lệ Không ai biết hắn có bao nhiêu thương tâm Tuy rằng ở lâm gia thôn không lâu sau Nhưng hắn đã sớm thích nơi đó Thích hắn tiểu cô cô Lớn lên lúc sau Hắn cũng gặp được không ít danh môn thuộc viện Nhưng là ở trong lòng hắn chỉ có một bóng dáng Chính là năm đó mua điểm tâm Khi gặp được cái kia cổ linh tinh quái nữ hải tử Tuy rằng dựa theo bối phận tới nói Nàng là hắn sư cô Nhưng hắn lại đem nàng trở thành một nữ hải tử tới thích Từ biết Lâm Thanh Khê phụ chỉ Sâm Châu, mà chính mình phụ thân lại bị nhâm mệnh vì Sâm Châu thành chủ, đỗ Vũ Đường không có lúc nào là không ngóng trong sớm một chút đi vào nơi này nhìn thấy Lâm Thanh Khê. Rốt cuộc, hắn nguyện vọng trở thành sự thật, Lâm Thanh Khê chẳng những liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, hơn nữa đối hắn còn giống như trước như vậy thân hòa, chỉ là bên người nàng cái kia ưu tú nam nhân làm hắn. Trong lòng thực không thoải mái, Vũ Đường... Giữa trưa thời điểm tiểu cô cô liền dùng này đó nấm cho ngươi làm ăn ngon, Quá hai ngày xâm châu thổ sản vùng núi giao dịch kho để hàng hóa chuyên trở liền phải kiến hảo, Đại sư Huynh đem như vậy chuyện quan trọng giao cho ngươi tới làm, ngươi cũng không thể qua loa. Lâm Thanh Khê ở xâm châu Đại Sơn dẫn người tìm rất nhiều hệ sợi, Sau đó ở xâm châu vùng ngoại thành kiến nấm phòng, hơn nữa tuyển nhận phụ cận bá tánh làm công nhân. Mà nàng tự mình dạy bọn họ như thế nào nuôi chồng nấm, Tuy rằng lâm thanh khê trước kia không có gặp qua đỗ vũ đường phụ thân đỗ giang, nhưng là lần này ở xâm châu nhìn thấy trong truyền thuyết đại sư huynh, lâm thanh khê đối hắn rất có hảo cảm, đầy người nho nhã văn hảo chi khí, cách nói năng cử chỉ lệnh người như tắm mình trong gió xuân. Sư huynh mỗi trước kia không có tiếp xúc quá, nhưng là hai tháng xuống dưới bọn họ nhưng thật ra vượt qua tuổi chênh lệch, trở thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu chính là Hà Vân cùng Đỗ Giang cũng luôn là chuyện trò vui vẻ mà ở bên nhau. Đỗ Giang là văn nhân nhã cốt nhưng cũng không cho người ta lấy yếu đuối cảm giác tương phản hắn xử sự quyết đoán hơn nữa biết người khéo dùng vừa đến Sâm Châu liền trước chỉnh đốn Sâm Châu lại trị lúc sau càng làm cho Sâm Châu chi phủ cùng các nơi quan viên đem có quan hệ việc đồng áng phương diện sự tình tất cả đều giao cho Lâm Thanh khê tới làm chủ không chỉ có như thế. Hắn còn chủ động đưa ra phải cho Sâm Châu bá tánh nhiều tìm một ít làm giàu con đường, hiện tại Hoàng thượng đối với nông cùng thương chi gian giới hạn đã ngầm đồng ý có màu xám mảnh đất, mà phái hắn đến Sâm Châu, đúng là muốn cho hắn hiệp trợ lâm thanh khê thống trị Sâm Châu. Tuy rằng, Sâm Châu là định vương đất phong, mà đô gia là huệ vương người, nhưng là năm gần đây huệ vương nhất phái thế lực bị đức vương chèn ép không dư lại nhiều ít, hơn nữa đô gia cũng đã sớm nhìn ra hoàng đế vô tình với làm huệ vương tranh chữ chính là huệ vương chính mình cũng chỉ muốn làm cái nhàn nhã vương gia vì thế tại đây loại tình huống dưới đỗ gia nếu muốn không ngã vậy muốn nghiền ngẫm đến hoàng đế ý tứ chân chính cho nên đỗ giang chủ động thỉnh cầu tới xâm châu làm thành chủ không vì cái gì khác đơn giản là hắn cũng nhìn ra hoàng đế muốn bắt định vương cùng đức vương cho hắn một cái khác nhi tử làm đá kê chân nếu tại đây chàng hoàng để cùng con của hắn ván cờ chung, Đỗ Gia làm một cái bị Hoàng Đế sở hỉ quân cờ, có thể giúp hắn thắng hạ này bàn cờ như vậy cũng liền vì Đỗ Gia thắng được một cái an ổn tương lai. Đỗ Giang tâm Tư Lâm Thanh khê đoán được 3 phần, mà Hạ Vân đoán được bảy tám phần, cho nên mấy ngày này tới nay ba người ngôn ngữ chi gian đều ở thử đối phương, mà bởi vì Đỗ Vũ Đường Lỗ mãng tham dự mà Lâm tới phía trước Lục Chí Minh giao phó này hai tháng tới. Đỗ Giang cái này thành chủ. Cùng Lâm Thanh Khê cái này nhất phẩm việc đồng áng nữ quan nhưng thật ra hợp tác thập phần vui sướng, hơn nữa Sâm Châu nông cày cũng khí thế ngất trời mà khai triển lên. Đến nỗi Định Vương Sở Linh Thiên cùng Vu Linh Nhi đám người, lúc ban đầu nghe được Sâm Châu thành chủ là Đỗ Giang người khi, trong lòng còn phạm qua nói thầm, nhưng là đương Lâm Thanh Khê nói cho Vu Linh Nhi, Huệ Vương đã bị Đức Vương buộc rời đi kinh thành, tâm cho ý linh dưới Vân Du tứ hải đi. Mà đại thế đã Mất Đỗ Gia chủ động thỉnh cầu tới Xâm Châu trợ giúp định vương Hoàng đế cũng chấp thuận. Phen nói chuyện này làm sở Linh thiên cho rằng Đỗ Gia là muốn đầu nhập vào hắn Vì thế khiến cho Đỗ Giang hảo hảo trợ giúp Lâm Thanh Khê Chính mình vẫn như cũ ở thôn trang vất vả lao động Càng ngày càng nhiều tin tức Làm sở lĩnh thiên xác định Hoàng đế Là cố ý lập hắn vì chữ quân Chỉ cần hắn ở xâm châu hảo hảo biểu hiện Nhất định có thể mau chóng hồi kinh Cho nên ban đầu còn không thể chịu đựng được giờ hề hề việc nhà nông, buộc chính mình cùng chính mình mấy cái thê thiếp tự mình hạ điển trồng trọt. sâm Châu sự tình đã không có sở linh thiên cùng vu linh nhi quá nhiều tham dự, đỗ giang cùng Lâm Thanh Khê thiết lập sự tình tới liền càng phương tiện. Bởi vì sâm Châu thổ sản vùng núi nhiều, cho nên Lâm Thanh Khê liền tính toán kiến một cái đại thổ sản vùng núi giao dịch thị trường, sau đó hấp dẫn sở quốc các nơi thương nhân tiến đến, cũng vì sâm Châu bá tánh cùng những cái đó bán không ra đi thổ sản vùng núi tìm được tốt nguồn tiêu thụ. Đầu tiên, nàng trước tiên ở vùng ngoại thành khai một nhà nấm môi trường nuôi cấy mà, làm quan, kiếm tiền hai không lầm. Này trong căn cứ người phần lớn đều là sâm châu địa phương vô điển bà tánh. Lâm Thanh Khê cùng bọn họ ký xuống dài đến 10 năm khế ước công văn. Tại đây 10 năm tới, bọn họ đều là này nấm căn cứ công nhân. Tiếp theo, nàng kêu gọi sâm châu các nơi bà tánh trở đến thổ sản. Vùng núi thành thục thời điểm, đều có thể đưa tới phủ thành thổ sản vùng núi giao dịch kho để hàng hóa chuyên trở. Ở chỗ này có chuyên môn người tới thu mua bọn họ trong tay thổ sản vùng núi, hơn nữa giá cả vừa phải hợp lý, thậm chí có thể ký xuống lâu dài hợp tác khế ước công văn. Mặt khác, nàng lại cấp bình châu thương hội một ít thương nhân đa phát thư mới, chờ đến xâm châu thổ sản vùng núi giao dịch thị trường khai trương thời điểm, hy vọng bọn họ đều có thể tới cổ động. Lâm Thanh Khê hiện tại ở Sở Quốc Thương Nhân Trung địa vị đã đạt tới nhất hô bá ứng nông nỗi, trên thực tế, từ nàng mới vừa vừa tiến vào Sâm Châu, liền có rất nhiều đôi mắt chú ý nàng hành động, xem nàng đem ánh mắt đặt ở Sâm Châu thổ sản vùng núi thượng, một ít lấy thổ sản vùng núi là chủ thương nhân liền vui sướng không thôi, không biết lần này Lâm Thanh Khê lại đem có như thế nào danh tác, Lâm Thanh Khê nấm phòng ở lệ thủy loan đạo viên liền có, Vân Châu hết thảy Tửu lầu. Còn chuyên môn đi lệ thủy loan kéo mới mẻ nấm, mà sở quốc bá tánh cũng đã sớm biết nấm cũng không phải đều có độc, có chút ăn lên thập phần mà kính đạo tươi ngon. Cho nên, rất nhiều thương nhân vừa nghe nói Lâm Thanh Khê ở sâm châu cũng kiến nấm phòng, đặc biệt là sâm châu tiểu lầu đều nhìn chằm chằm nàng cái này nấm căn cứ, hơn nữa đã có người chủ động tới cửa muốn nói sinh ý. Giữa trưa thời điểm, Lâm Thanh Khê tự mình xuống bếp cấp Hà Vân, đỗ vũ đường làm vài đạo cùng nấm. Tương quan đồ ăn, nhìn một bàn thơm ngào ngạt mà đồ ăn, Đỗ vũ đường vui sướng mà nhìn vội xong ngồi xuống lâm thanh khê hỏi, tiểu cô cô, này đó đều là vì ta làm sao? Lâm thanh khê vừa định cười nói là, hạ vân liền chậm gì gì mà nói, ngươi là nhà ta khách nhân, tự nhiên là vì ngươi làm, ăn đi. Đỗ vũ đường vừa nghe hạ vân nói như vậy, trên mặt tươi cười liền ảm đạm xuống dưới, hắn như thế nào đã quên? Lâm Thanh Khê đã cùng trước mắt nam nhân đính hôn Hơn nữa ngay cả hôn Kỳ đều định ở năm nay 9 tháng Không khỏi mà Trong lòng một trận chua xót. Ở Lâm Thanh Khê trong lòng Đỗ Vũ Đường vẫn luôn là lúc trước cái kia Có chút tiểu bá đạo lại thực ái tham ăn tiểu quỷ đầu Tuy rằng hiện tại hắn trưởng thành Nhưng nàng vẫn là lấy hắn đương tiểu hài tử Vũ Đường Làm sao vậy Nhanh ăn đi Này bàn là rau xanh xào nấm Đây là tiểu kê hầm nấm đây là nấm xào thịt mau nếm thử lâm thanh khê đem mấy mâm đồ ăn đều hướng đỗ vũ đường phương hướng đẩy đẩy cảm ơn tiểu cô cô đỗ vũ đường cũng rất muốn kêu một tiếng lâm thanh khê tên nhưng là hắn không thể nàng là phụ thân hắn sư muội liền vĩnh viễn chỉ có thể là hắn nhìn thấy nhưng không với tới được nữ nhân chờ đến cơm nước xong đỗ vũ đường thoạt nhìn giàu dĩ mà trở về thành chủ phụ lâm thanh khê nhìn hắn cô đơn thân ảnh khó hiểu mà lẩm bẩm vừa rồi còn hảo hảo như thế nào trong chốc lát tâm tình liền không hảo chẳng lẽ là chủ nghệ của ta giảm xuống làm cơm không thể ăn an an về sau đừng làm cho hắn vẫn luôn đi theo ngươi đỗ vũ đường đối lâm thanh khê dấp tâm bất lương hạ vân trước tiên liền cảm giác ra tới lâm thanh khê đem hắn trở thành cái hài tử hắn nhưng không đem lâm thanh khê trở thành tiểu cô cô vì cái gì Lâm Thanh Khê cảm thấy đỗ vũ đường trong khoảng thời gian này là có điểm quá độ dính nàng, nàng cũng không có nghĩ lại. Ngươi không thấy được hắn xem ngươi ánh mắt sao, hắn thích ngươi, hạ vân xem như. Đã nhìn ra, có đôi khi Lâm Thanh Khê đang chuyên tâm làm một việc thời điểm, liền sẽ đem chuyện khác mơ hồ rớt, cho nên nàng mới nhìn không ra đỗ vũ đường đối nàng về điểm này tiểu tâm tư. Thích nàng, Lâm Thanh Khê đầu tiên là sửng sốt, sau đó chầm tư một lát. Có chút hiểu được Hạ Vân ý tứ. Nàng là thật không nghĩ tới đỗ vũ đường đứa bé kia đối nàng còn có tâm tư khác. Xem ra về sau chính mình muốn thích đáng xử lý cùng hắn chi gian khoảng cách. Buổi chiều thời điểm, có mấy? Cái người miền núi trăm cây ngàn đắng mà đi vào phủ thành. Sau đó nhiều mặt nghe được lâm thanh khê nhà cửa. Liền ở đại môn cách đó không xa vẫn luôn thủ. Xem có hay không cơ hội có thể nhìn thấy lâm thanh khê. Mấy cái người miền núi ở ngoài cửa bồi hồi thời điểm. Cũng đã có người thông chi lâm thanh khế, mà xuống ngõ lâm thanh khê vừa lúc không có việc gì, làm đêm hậu trước âm thầm tìm hiểu ra mấy cái người miền núi ý đồ đến, sau đó làm cho bọn họ vào phủ. Mấy cái người miền, núi nguyên chỉ nghĩ thử thời vật, bọn họ đều nghe người ta nói, nông nữ xuất thân thanh khê công chúa kiến thức rộng rãi, đặc biệt là người khác không biết những cái đó sơn gian dã vật, nàng đều có thể biết chúng nó như thế nào ăn. Cùng với nhìn ra chúng nó rốt cuộc là cỏ dại vẫn là bảo vật. Bọn họ sở nhiều thế hệ cư trú kia phiến Đại Sơn trừ bỏ núi cao cây rừng cùng một ít khó đánh giá thú. Cũng chỉ có hai dạng khác biệt thoạt nhìn có chút đặc biệt đồ vật, cũng không biết mấy. Thứ này có thể hay không vào được Lâm Thanh Khê mắt. Các ngươi đem đồ vật lấy ra tới làm ta nhìn xem đi. Lâm Thanh Khê mặt mang tươi cười mà làm vài vị người miền núi mở ra bọn họ sọt đồ vật. Người miền núi nhóm có chút nhút nhát sợ sệt, nếu không phải Đại Sơn Nhật Tử thật sự ngao không đi xuống, bọn họ cũng sẽ không lỗ mãng mà đi vào phủ thành, nếu này sọt thật là cái bảo bối đâu. Công chúa, đây là tiểu nhân Đại Sơn hài xuống thổ sản vùng núi, tiểu nhân người trong thốn. Đều ăn qua, không có độc, cũng không biết đây là cái gì, chúng tiểu nhân đều kêu nó đầu gỗ hoa. Tới đều tới, thấy Lâm Thanh Khê thái độ cũng thực ôn hòa. Nguyên lai bất an mấy người cũng đều kỳ tích mà chấn định xuống dưới Lâm thanh khê đi đến mấy người mở ra sọt nhìn một chút Lại lấy ra bọn họ theo như lời đầu gỗ hoa để sát vào nghe nghe Tiếp theo lại đi nhìn một cái một cái khác sọt đồ vật Trên mặt bất động thanh sắc mà ngồi trở lại nơi xa Này đầu gỗ hoa ở các ngươi Trong núi nhiều sao Lâm thanh khê lặng lặng hỏi Nhiều, thật nhiều trên cây đều có loại này trắng non đầu gỗ hoa Này đó đầu gỗ hoa tiểu nhân trong thôn đời đời đều ăn qua, tuy nói không có độc, nhưng là sơn bên ngoài người cũng chưa gặp qua, cho nên cũng không dám ăn. Một cái người miền núi có chút chua sót mà ai tháng nói, loại này rau dại các ngươi trong núi cũng có rất nhiều. Lâm Thanh Khê nhìn có chút héo rau dại hỏi, có, đầy khắp núi đổi đều là, này rau dại có thể ăn, nhưng rất nhiều người đều nói đây là thảo. Cũng liền nạn đói thời đại có người nguyện ý ăn chút. Một cái khác người miền núi nói. Các ngươi loại này đầu gỗ hoa kêu một nhĩ, là một loại phi thường tốt thổ sản vùng núi. Qua mấy ngày xâm châu thổ sản vùng núi giao dịch kho để hàng hóa chuyên trở liền phải kiến hảo. Các ngươi trở về lúc sau, tận khả năng chọn thêm tập một ít loại này đầu gỗ hoa. Sau đó ta dạy cho các ngươi như thế nào càng tốt mà phơi khô cùng chứa đựng. Chúng nó... Đến lúc đó các ngươi liền có thể đem này đó đầu gỗ hoa lấy tơi kho để hàng hóa chuyên trở thị trường tới bán. Đến nỗi này rau dại, nó kêu ra cay đồ ăn, ta có thể dạy cho các ngươi đồng dạng phơi khô phương pháp, lúc sau các ngươi cũng có thể lấy tơi phủ thành bán. Lâm Thanh Khê không nghĩ tới này sâm châu Đại Sơn nơi nơi đều là bảo bối, chẳng những có một nhĩ còn có trung nguyên đặc sản ra cay đồ ăn. Đa Tạ công chúa, đa tà công chúa, vài vị người miền núi căn bản không nghĩ tới lâm thanh khê sẽ như vậy hảo tâm mà sàng khoái mà cho bọn hắn chỉ điều minh lộ vài vị người miền núi mang ơn đội nghĩa mà sau khi rời khỏi lâm thanh vân cùng tề minh xa cũng vừa vặn từ bình châu tới rồi hơn nữa hai người đều nghe nói lâm thanh khê muốn ở sâm châu khai sơn hóa giao dịch thị trường tin tức hai nhà đều không phải chỉ làm một loại sinh ý lúc này mới bọn họ cũng tưởng phân một ly canh lâm thanh khê đem hai người nganh đến phòng khách mấy Người nói một ít lời khách sáo Sau đó liền nói nổi lên chính sự Đại nhân Thảo dân chuẩn bị ở xâm châu Cũng khai một nhà túy hương lâu Nghe nói xâm châu thổ sản vùng núi Đại nhân chuẩn bị tập trung ở một chỗ buôn bán Không biết này xâm châu thổ sản vùng núi Nhưng có cái gì đặc biệt Lâm Thanh Vân bên ngoài nhìn thấy Nhà mình muội muội cũng này đây Đại nhân tương xứng Không có biện pháp Tể minh xa cái này người ngoài ở Bọn họ nói lên lời nói tới liền vô pháp thân Cận lên. Dung đại thiếu, Tề đại thiếu, hôm nay liền tính các ngươi không tới, ta cũng là muốn thỉnh các ngươi. Hai vị hiện giờ đều là thương giới cự giả, thủ hạ sinh ý càng là nhiều đếm không xuể, này Sâm Châu thổ sản vùng núi tương lai bán còn muốn nhiều dựa vào Dung, Tề hai nhà. Này Sâm Châu cùng Bình Châu bất đồng, nơi này thổ sản vùng núi chủng loại đa dạng hơn nữa, nguồn cung cấp phong phú, đặc biệt là hạch đào, sơn trà phi thường nhiều, không biết hai vị có hay không? Hứng thú cùng ta Lâm Thanh Khê đơn độc nói một bút sinh ý. Lâm Thanh Khê cười nói. tề Minh Sa không nghĩ tới lúc này đây tơi bái kiến Lâm Thanh Khê. Nàng sẽ chủ động đưa ra cùng bọn họ hợp tác. Nói thật này thổ sản vùng núi trước kia tề ra cũng có cửa hàng chuyên môn bán quá. Nhưng đều là mua bán nhỏ. Cũng không thể kiếm bao nhiêu tiền. Nếu không phải trước mắt Lâm Thanh Khê là hiếm thấy kinh thương thiên tài. Hắn cũng sẽ không chuyên môn tiến đến. Lâm Thanh Vân Đối Chính. Mình muội muội năng lực trước nay liền không có hoài nghi quá, hơn nữa nàng chủ động đưa ra muốn mang theo tể ra cùng nhau làm buôn bán, khẳng định có chính mình suy tính. Không biết đại nhân tưởng như thế nào hợp tác. Lâm Thanh vân giống cái lão đạo thương nhân giống nhau nhìn cười đến giống hồ ly giống nhau muội muội. Tể minh xa cũng là đồng dạng nghi vấn, hơn nữa hắn còn có nghi ngờ, này Lâm Thanh khê nếu thực sự có tốt kiếm tiền phương pháp, vì cái gì muốn cho người khác cùng nàng cùng nhau đâu. Lấy nàng năng lực, hoàn toàn có thể bất hòa bất luận kẻ nào hợp tác, đem thổ sản vùng núi sinh ý độc tài. Rất đơn giản, ta tính toán ở sâm châu khai một cái thổ sản vùng núi xưởng gia công, bất quả muốn lấy dung ra cùng tề ra danh nghĩa kết phường khai, trong đó ta chiếm sáu thành, mà các ngươi hai nhà các chiếm tam thành. Lâm Thanh Khê làm một bên chúc hương đem nàng nghĩ tốt khế ước công văn đưa cho Lâm Thanh Vân cùng tề minh xa xem. 2. Người đều không có nghĩ đến Lâm Thanh Khê thế nhưng liền khế ước công văn đều viết hảo, xem qua lúc sau, bọn họ đối này phân công văn đều thực vừa lòng, có thể nói là thật phần vừa lòng, tuy rằng chỉ chiếm Tam Thành, nhưng này Tam Thành không sai biệt lắm liền tương đương với Lâm Thanh Khê bạch bạch đưa cho bọn họ. Đại nhân, Thảo Dân có một chuyện không rõ, còn hy vọng đại nhân có thể cho giải thích. Tề Minh xa không giống đệ đệ Tề Minh tranh cái kia làm buôn bán ý đồ xấu. nhiều Hắn là một cái thực thật sự người làm ăn, tuy rằng có khi cũng sẽ dùng phi thường thủ đoạn, nhưng hắn làm người quang minh lỗi lạc, trong lòng có chuyện cũng sẽ nói thẳng. Lâm Thanh Khê đúng là nhìn chúng tề minh xa điểm này, cũng làm người điều tra tới rồi tề ra ở phía nam lực ảnh hưởng, cho nên cũng nguyện ý cùng tề ra hợp tác, bằng không chuyện tốt như vậy, căn bản tề ra liền không dựa vào được biên nhi. Tề đại thiếu mời nói, lấy đại nhân năng lực hoàn toàn có. Thể một người ở Bình Châu tổ chức thổ sản vùng núi xưởng gia công, vì cái gì muốn đem chuyện tốt như vậy cùng chúng ta hai nhà chia sẻ, đương nhiên, tưởng chuyện tốt như vậy, cũng là thương nhân đều cầu còn không được. Công văn thượng có Lâm Thanh Khê viết thật sự đơn giản vài câu thổ sản vùng núi ngày sau phát triển kế hoạch, nhưng chỉ cần là khôn khéo thương nhân, thực mau là có thể đoán được bên trong huyền cơ. Thương trưởng như chiến trường, ta tuy rằng có vài phần năng. Lực Nhưng nếu muốn xâm châu thổ sản vùng núi bán được sở quốc Nam Nam Bắc Bắc, chỉ dựa vào ta một người khẳng định là không được, lại nói, ta cũng không có như vậy nhiều đáng tín nhiệm người. Hai vị ở sở quốc phương Bắc Thương Nhân cùng phía Nam Thương Nhân bên trong địa vị, có thể nói so hoàng thương cùng cự thương còn muốn quan trọng đến nhiều, hơn nữa dung ra cùng tề ra làm buôn bán phi thường có tín dụng, có thể tìm được các người hợp tác, đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Chẳng những có thể vì ta tỉnh đi rất nhiều phiền toái, cũng có thể giúp ta kiếm rất nhiều bạc, chuyện tốt như vậy, ta cũng là cậu mà không được. Lâm Thanh Khê giải thích nói, tề minh xa tưởng tượng, Lâm Thanh Khê nói không sai, nàng ở Bình Châu hành động cũng đã làm rất nhiều người theo dõi nàng, như vậy một cái tuy rằng là nông nữ xuất thân nhưng là có, thần tài, chi danh người, nếu ở xâm châu lời to, như vậy cây to đón gió, huống chi còn có định vương ở chỗ này, có thể nghi, nàng phiền toái cũng sẽ đưa tới không ít. Tuy rằng kết phường làm buôn bán bạc kiếm được tương đối thiếu một ít, nhưng cũng chia sẻ nhất định nguy hiểm, nàng phụ trách cung cấp ra công phương pháp, mà Dung gia cùng Tề gia ở Sâm Châu thổ sản vùng núi thị trường đứng vững gót chân, tam thành lợi nhuận nghe tới không nhiều lắm, đến lúc đó kiếm được chính là sở quốc thậm chí toàn bộ chính cực đại lục bạc. Quan trọng nhất chính là lợi dụng cơ hội này, Tề gia cùng Dung Gia có thể chân chính mà trở thành bằng hữu, mà không phải đứng ở mặt đối lập, cũng có lời cho đoàn kết sở quốc Nam Bắc thương nhân, đây chính là trong nhà lão gia từ cả đời nguyện vọng, chính là chỉ bằng điểm này, tế minh xa cũng sẽ không cự tuyệt. Đại nhân, thảo dân nguyện ý cùng ngài hợp tác, này phân khế ước công văn, ta thiêm. Vô luận lâm thanh khê muốn làm cái gì, lâm thanh vân đều sẽ duy trì, hướng chi chính mình cái này muội muội cái gì chuyện tốt đều trước hết nghĩ Đến chính mình, liền tính về sau thổ sản vùng núi sinh ý phát hỏa lúc sau, tề ra cũng sẽ không một nhà độc đại. Lại nói tiếp, nhà họ Lâm người chính là chiếm bảy thành. Đại nhân, Thảo Dân cũng nguyện ý thiêm tề Minh Sa tin tưởng, nếu hắn không đáp ứng, như vậy Lâm Thanh Khê thực mau là có thể tìm được tiếp theo cái hợp tác giả. Hơn nữa nếu biết có chuyện tốt như vậy, Hoàng Thương đều nguyện ý cúi đầu tới cầu nàng. Vị kia thật là sảng khoái, quá một đoạn thời gian xâm. Châu thổ sản vùng núi giao dịch kho để hàng hóa chuyên trở xe chính thức mở cửa, các ngươi nhị vị nhất định phải đại lượng mua sắm người miền núi thổ sản vùng núi, hơn nữa tốt nhất đem sở hữu thổ sản vùng núi đều dựa theo cấp bậc phân ra tới, sau đó cho bọn hắn bất đồng giá cả. Trong đó, hạch đào, sơn trà, một nghĩ, năm giá cả muốn so bình thường sở bán ít nhất cao gấp 10 lần, nhớ kỹ, nhất định phải đại lượng mua hóa, hơn nữa mau chóng làm người ở Sâm Châu kiến hảo kho để Hàng hóa chuyên trở cùng nhà xưởng, cụ thể yêu cầu chút cái gì, ta đã viết hảo. Lâm Thanh Khê lại làm chút hương cầm thật dày vài tờ giấy ra tới. Bất quá lần này nàng không có giao cho hai người, mà là nhìn trong tay bọn họ công văn cười cười. Lâm Thanh Vân cùng tề Minh xa ngay sau đó liền minh bạch là có ý tứ gì, chỉ có ký công văn. Bọn họ cùng Lâm Thanh Khê mới là hợp tác quan hệ, nếu không nàng không có lý do gì đem kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch cùng bước đi nói cho bọn họ. Thiêm hảo công văn, Lâm Thanh Vân cùng Tề Minh Sa liền tiếp nhận chúc hương đưa qua đồ vật, hơn nữa nhìn Lâm Thanh Khê viết đến xâm châu thổ sản vùng núi xưởng gia công thương nghiệp kế hoạch, hai người đều không bình tĩnh, đặc biệt là Tề Minh Sa, cả người đều kích động mà đứng lên. Đại nhân, ngày này kế hoạch thư thượng theo như lời là thật, này hạch đào thật sự so bình châu hạt mè còn muốn chân quý, này bình châu hạt mè nắm giữ ở hoàng gia nhân thủ, mặt khác thương gia. Căn bản không cần suy nghĩ muốn ở nguồn cội đi phân ly canh, nhưng là lâm thanh khê kế hoạch thư thượng nói hạch đào so hạt mè còn muốn hảo, kia tể ra ngày sau chẳng phải là thực mau là có thể đuổi kịp hoàng thương. Đương nhiên là thật, này hạch đào trước kia là không ai hiểu biết nó giá trị, nhưng không đại biểu vĩnh viên không ai hiểu biết, nó chính là nhất bổ người não, lại còn có có thể trị bệnh. Đương nhiên, nó chẳng những có thể ăn, còn có thể chơi. Nói, lâm thanh. Khê liền từ trong lòng ngược móc ra hai cái hạch đào, sau đó làm chúc hương đưa cho Lâm Thanh Vân cùng Tế Minh Sa xem. Mới vừa bắt được trong tay, Lâm Thanh Vân cùng Tế Minh Sa chỉ cảm thấy này trong tay hạch đào không có ngày thường gặp qua mặt ngoài bóng loáng, nhưng lại nhìn kỹ, hai người đều chấn kinh rồi. Lâm Thanh Khê làm người cho bọn hắn hạch đào thượng thế nhưng điêu khắc tinh mỹ đồ án. Nói vậy hai vị đều nhận thức rất nhiều người giỏi tay nghề, nếu ở hạch đào thượng điêu khắc xuất tinh mỹ đồ án như vậy liền có thể coi như một loại hiếm quý ngoạn vật tới bán hơn nữa này sâm châu có một loại hạch đào sát ngoài thực cứng rắn phi thường thích hợp điêu khắc lâm thanh khê cười nói lâm thanh khê đi vào sâm châu lúc sau khiến cho đêm hậu bọn họ đi đem sâm châu hạch đào cho nàng tìm tới thông qua quan sát nàng phát hiện sâm châu hạch đào chia làm hai loại một loại là sát ngoài tương đối dễ dàng gõ toái quả nhân rất thơm hạch đào mặt khác một loại là sát ngoài so ngạnh bên trong quả nhân tương đối tơi nói tiểu một ít hạch đào liền tưởng lâm thanh khê nói như vậy lâm thanh vân cùng tề minh sa thật là từng người nhận thức không ít thợ khéo nếu bọn họ có thể ở hạch đào thượng điêu khắc ra càng nhiều càng tinh mỹ đồ án như vậy nhất định thực chịu những cái đó nhà giàu công tử thiếu gia thích thực mau sở quốc nam bắc tân sinh cự thương dung ra cùng tề ra kết phường ở xâm châu làm buôn bán tin tức liền chuyển khắp chính cực đại lục Thổ sản vùng núi ở Sở Quốc vẫn luôn không hiếm lạ, nhưng là có thể làm dung ra cùng tề ra kết phường làm buôn bán, như thế nào nghe đều cảm thấy có điểm quỷ dị. Thương nhân đều là mũi chó, nơi nào có phát tài cơ hội, bọn họ trước tiên là có thể ngửi được. Hơn nữa dung ra cùng tề ra tựa hồ ở đi theo thanh khê công chúa bước chân đi, nàng bên kia vừa mới chuẩn bị khai một cái thổ sản vùng núi giao dịch kho để hàng hóa chuyên trở, này hai cái. Mới vừa bị nhận định cự thương liền tới Sâm Châu cắm rễ Không thể không nói đây là kỳ sự cũng là việc lạ Càng kỳ quái còn ở phía sau Chờ đến Lâm Thanh Khê tổ chức quan gia thổ sản vùng núi Giao dịch kho để hàng hóa chuyên trở mở ra đại môn lúc sau Sâm Châu người miền núi vẫn là chẳng phân biệt Ngày đêm mà hướng phủ thành đưa thổ sản vùng núi Mà dung tề hai nhà cơ hồ đem sở hữu thổ sản vùng núi đều giá cao thu mua Hơn nữa thổ sản vùng núi phẩm chất càng hào Giá cả liền Càng cao, sâm châu bá tánh lập tức đều hưng phấn lên, đặc biệt là người miền núi nhóm. Bọn họ chẳng phân biệt ban ngày, đêm tối mà vào núi thu thập các loại thổ sản vùng núi. Có đôi khi cả nhà đều xuất hiện động, sau đó đem thu thập đến thổ sản vùng núi đều hướng phủ thành vận. Trong lúc nhất thời sâm châu phủ thành cửa thành ngoại chen đầy tới bán thổ sản vùng núi bá tánh, thổ sản vùng núi ra công nhà máy Lâm Thanh Vân cùng Tề Minh Sa đã sớm tuyển hào, hơn nữa đặt tên vì... Trân Quả Phường, ở Phủ Thành còn chuyên môn mua một cái đại cửa hàng, hơn nữa mấy cái đại hình kho để hàng hóa chuyên trở cũng là dựa theo Lâm Thanh Khê nói biện pháp tiến hành rồi khô giáo cùng xử lý. Đồng thời, bọn họ lại ở Sâm Châu tuyển nhận rất nhiều nam công cùng nữ công, một bộ phận làm cho bọn họ đem hạch đào quả nhân đều dùng Lâm Thanh Khê làm người chế tạo ra tới hạch đào kẹp cấp chỉnh tề mà làm ra tới, sau đó bỏ vào chén xứ phong kín hảo. Mặt khác một bộ phận, bọn. Họ cùng chuyên môn chế tác hộp gỗ thợ thủ công hợp tác, chế tạo ra chuyên trúc với chân quả phường quả tặng hộp gỗ, sau đó ở hộp gỗ trang thượng chất lượng tốt nhất hạch đào. Đương nhiên, trong lúc này, Lâm Thanh Khê đã làm người đem hạch đào các loại dùng ăn giá trị, dược dùng giá trị chờ tất cả đều tiến hành rồi bốn phía tuyên dương. Ngay từ đầu mọi người còn chưa tin, sau lại có người tận mắt nhìn thấy đã có đại phu dùng Lâm Thanh Khê cung cấp hạch đào phương thuốc trị hết. Bệnh Bắt đầu một truyền mới, 10 truyền trăm mà nơi nơi nói hạch đào thần kỳ chỗ, mang thêm, Lâm Thanh Khê còn làm người ta nói một nhĩ công hiệu, hơn nữa Lâm Thanh Vân tử lầu cũng bắt đầu bán cùng một nhĩ, nấm tương quan nhiệt đồ ăn cùng rau trộn, bởi vì còn không đến sơn cha nở hoa kết quả thời điểm, cho nên Lâm Thanh Khê chỉ là đem sơn cha một ít chế tác phương pháp trước nói cho Lâm Thanh Vân cùng tế minh xa, mà hạch đào rất nhiều người miền núi trong nhà nguyên bản liền dự trữ rất nhiều, đủ loại thổ sản vùng núi thực mau liền chất đầy chân quả phường kho để hàng hóa chuyên trở, mà trải qua dung tề hai nhà ở Nam Bắc Phương tuyên truyền, rất nhiều người đều đã tưởng nếm thử này sâm châu đặc sản thổ sản vùng núi rốt cuộc là như thế nào chân quý hiếm lạ. Không chỉ có như thế, Lâm Thanh Khê còn ở sâm châu khai điệp luyến hoa chi nhánh, sâm châu sơn nhiều tự nhiên trên núi hoa dại liền nhiều, tuy rằng không có Hà Châu, nhưng Lâm Thanh Khê, Chọn dùng sâm châu sinh trưởng ở địa phương một loại hoang dại quả mọng thay thế Hà Châu. Lúc ban đầu là ôm thử xem xem thái độ, Trúc Hương nói loại này hoang dại quả mọng có thể y bệnh, đối người làn da cũng thật phần hào, vì thế lâm thanh khê khiến cho nàng đem thủy linh cao phối phương sửa lại một chút, không nghĩ tới chế tạo ra tới mi dung cao mang theo một loại quả mọng thanh hương chi vị, hiệu quả cũng phi thường hào. Thực mau nửa năm liền đi qua, sâm châu đã bởi vì, Dung tề hai nhà thổ sản vùng núi xưởng ra công cùng Lâm Thanh Khê điệp luyến hoa mà trở nên từ từ phồn hoa náo nhiệt lên. Vẫn luôn ở thôn trang làm việc nhà nông sở lĩnh thiên không nghĩ tới Lâm Thanh Khê thực sự có như vậy đại bản lĩnh, nàng nói có thể làm xâm châu giống Bình Châu giống nhau. Lúc này mới nửa năm, hắn đều cảm thấy xâm châu về sau định là sẽ so Bình Châu náo nhiệt. Nghe ám vệ cho hắn truyền tin tức nói, hiện tại mỗi ngày đều có rất nhiều thương nhân tới xâm. Châu mua thổ sản vùng núi cùng lâm thanh khê mi dung cao, mà Sâm châu bá tánh nhật tử cũng càng ngày càng tốt. Không chỉ có như thế, sở Linh thiên còn thu được sở hoài mật hàm tin, tin chung khen ngợi hắn ở Sâm châu làm được thực hào, muốn tiếp tục nỗ lực. Tuy rằng Sâm châu sự tình cùng sở Linh thiên không có gì quan hệ, nhưng hắn chắc hẳn phải vậy mà cho rằng, này sở hữu hết thảy đều là bởi vì hắn mới thay đổi, công lao này cũng là của hắn, mà vu linh nhi <cười> tắc cho rằng không có nàng cũng liền không có sâm châu hiện tại lâm thanh khê đang ở đi bước một hoàn thành chính mình đối nàng hứa hẹn đương nhiên vu linh nhi cũng không làm nàng thất vọng bởi vì có vu linh nhi cùng vu tộc vu hoa nguyệt trợ giúp lâm thanh khê người cùng hà vân người thực nhẹ nhàng mà ở vu tộc Thám thính đến càng nhiều tin tức hơn nữa trợ giúp vu hoa nguyệt cùng nhau đối phó vu thu nguyệt mẹ con làm các nàng căn bản không có thời gian tới đối phó lâm thanh khê cùng sở Ủa? trong kinh thành. Đức Vương nhìn đến Sâm Châu trong nháy mắt ở Lâm Thanh Khê cùng đỗ Giang dưới sự nỗ lực. Thế nhưng giống Bình Châu giống nhau từ một cái nghèo thành biến thành mỗi người xua như xua vịt bảo thành. Hơn nữa vẫn là hắn đối thủ một mất một còn đất phong. Cái này làm cho Đức Vương cảm thấy xưa nay chưa từng có bất an. Thậm chí, Đức Vương muốn phái người đi giết định Vương, nhưng lại bị Hà Vân người cấp cứu, chê cười. Nếu là làm Đức Vương một nhà độc đại, này sau này diễn liền vô pháp sướng đi xuống. Định Vương đã biết Đức Vương âm mưu, đối Đức Vương hận ý liền càng sâu, mà vu Linh Nhi cùng ngụy Tử Điệp cũng đối Nguy Tử chân tràn ngập oán hận, mặc dù ngụy Tử chân sở hữu sự tình đều không có tham dự, nhưng nàng tồn tại bản thân cũng đã trở thành chướng ngại. Thực mau, đã đến giờ 8 tháng, Lâm Thanh Khê còn ở vội vàng xâm châu thổ sản vùng núi Gia Công cùng thu hoạch vụ thu kết thúc công tác, mà phụ trách hướng trong kinh đưa. Xâm châu bá tánh lương thuế nhiệm vụ. Tự nhiên là rừng ở định vương sở linh thiên trên người, hắn cũng vừa lúc bằng vào cơ hội này hồi kinh, có lẽ là qua chú ý xâm châu sự tình, lâm thanh khê thiếu chút nữa quên thời gian qua đến bay nhanh, còn có một tháng chính là nàng cùng Hạ Vân hôn lễ, nàng không có một chút chân thật cảm, đã không có cô dâu mới như vậy kích động bất an, cũng không có người khác nói như vậy lòng tràn đầy chờ mong, tương phản, nàng mí mắt vẫn luôn nhảy như là có cái gì đại sự muốn phát sinh giống nhau. Tám tháng ngày hôm sau, sở huyền tới sâm châu, hắn biết Lâm Thanh Khê cùng Hà Vân hôn lễ định ở 9 tháng 16, rõ ràng đã nói tốt không quấy nhiễu nàng quyết định, đã có thể ở nàng hôn sự trần ai lạc định kia một khắc, hắn vẫn là tới, mang theo một viên đau đớn khó nhìn tâm. Sở huyền xuất hiện ở Lâm Thanh Khê ngoài ý liệu, nhưng là lại ở Hà Vân dự kiến trong vòng, vì hắn cùng Lâm Thanh Khê hôn lễ, hắn đã sớm làm tốt vạn, Toàn chuẩn bị, có lẽ hắn cùng lâm thanh khê chi gian không có như vậy oanh oanh liệt liệt, nhưng là này phân rung động cùng thiệt tình yêu nhau lại là người khác so không được. Vệ huyền ca, nghe nói ngươi đã khải hoàn hồi chiều, hiện tại liền ở Bình Châu ở. Sở huyền một tháng trước liền từ Biên Cương đã trở lại, hiện tại hắn trên người nhiều một cổ thiết huyết ngạnh hán hương vị, hơn nữa ngày xưa có thể làm nàng nhìn thấu đôi mắt, hiện tại lại là một mảnh u đàm. Bình Châu Là khê nhi để lại cho ta lễ vật, ta thực thích, còn có một tháng ngươi liền phải gả chồng, đến lúc đó ta nhất định sẽ đưa ngươi một phần đại lễ. Lòng đang đau đớn, nhưng sở huyền trên mặt lộ ra nhàng nhạt mà tươi cười. Hạ vân lặng lặng mà ngồi ở một bên, này hơn nửa năm tới, sở huyền vẫn luôn ở biên cương ngốc hảo hảo, nhưng là liền ở hắn cùng lâm thanh khê sắp thành hôn thời điểm, hắn lại đột nhiên xuất hiện, ngày đó ở thâm cốc, hắn không phải đang nghĩ thông suốt, vì sao hiện? Tại hắn trên người biến hóa khí chất liền hắn cũng cảm thấy nguy hiểm hai phần. Vệ vương ở biên cương hết thảy đều hảo. Hà Vân cười nhạt hỏi, trong giọng nói thử ý vị sở huyền nghe được. Thực hảo, đa tà hà công tử quan tâm. Chờ đến ngươi cùng khê nhi thành hôn thời điểm, ta nhất định trình diện. Sở huyền trong mắt thâm ý xẹt qua, nhưng thực mau lại khôi phục thanh minh. Hắn nói qua, hắn sẽ so Hà Vân làm được càng tốt, mà hắn lần này nhất định nói đến làm tốt liền tính. Lâm Thanh Khê thật đến gả cho Hạ Vân cũng không có gì. Đối với hắn sở huyền tới nói, cả đời phải được đến chỉ là nàng tâm mà thôi. Vệ huyền ca, vậy ngươi ở xâm châu ngốc bao lâu? Lâm Thanh Khê không nghĩ tới nhanh như vậy có thể từ sở huyền trong miệng nghe được hắn thiệt tình mà chúc phúc, nhưng lại cảm thấy có chỗ nào quái quái. Sẽ nhiều ngốc một ít thời gian, sau đó cùng ngươi cùng nhau hồi lâm ra thôn. Ta cũng là đã lâu không có nhìn thấy ông nội. Bà nội bọn họ, sở, huyền hơi hơi mỉm cười nói, nghe được sở huyền kêu lâm viễn sơn cùng diệp thị ông nội, bà nội khi, lâm thanh khê bỗng nhiên minh bạch cái loại này quái cảm giác là cái gì, sở huyền lần này trở về đối nàng biểu hiện đến càng thêm thân mật, mà loại này thân mật tựa như hắn thật đến chính là nàng đồng bào ca ca giống nhau, nguyên lai, like, đương hắn quyết định thật đến muốn cùng nàng trở thành người nhà thời điểm. Nàng trong lòng cảm giác liền cùng lần đầu tiên biết chính mình từ bé. Gái mồ côi biến thành một cái có ấm áp gia đình nữ hài giống nhau, hưng phấn, cảm kích, hạnh phúc còn có không biết thấp thỏm, thật đúng là kỳ quái cảm thụ. Lâm Thanh Khê cùng Hạ Vân thành hôn nhật tử càng ngày càng gần, đã trở lại lâm gia thôn đãi gả Lâm Thanh Khê, tổng cảm thấy có chút không chân thật. Xâm Châu sự tình đã không cần nàng lo lắng, có đỗ giang cái này thành chủ ở. Còn có dung tề hai nhà người tòa chấn toàn bộ sâm châu thổ sản vùng núi thị trường. Hiện tại sâm châu đã hướng tới Bình Châu Trung Giảo bước tiến lên. Định vương sở lĩnh thiên cùng định vương phi vu linh nhi được như ước nguyện bị lưu tại kinh thành. Hơn nữa tự giác có rất nhiều người chống đỡ cũng đã chịu hoàng đế tán thưởng định vương. Không đến một năm thời gian lại trở thành hoàng đế sủng ái nhi tử. Cái này làm cho trong chiều rất nhiều quan viên đối hắn nhìn với con mắt khác, cũng làm đức vương đối hắn hận thấu xương. Trong kinh ngươi lửa ta gạt, nước láng giềng gà, chó không yên, nhưng là này đó đều làm Lâm Thanh Khê nhất không nổi bất luận cái gì hứng thú, chính là đạo viên được mùa cũng không có làm nàng trên mặt nhiều ra rất nhiều tươi cười. Lâm Thanh Khê khác thường cơ hồ tất cả mọi người cảm giác được, rất nhiều người phản ứng đầu tiên chính là Lâm Thanh Khê có phải hay không căn bản là không hài lòng hôn sự này, cho nên mới không có cô dâu mới trên mặt vui sướng, chính là Hà Vân cũng có nho nhỏ nghi hoặc nhưng là không ai biết. Lâm Thanh Khê thế nhưng phá lệ mà mắc phải hôn trước lo âu trứng, loại này lo âu không phải bởi vì nàng không hài lòng chính mình tự mình định ra hôn sự này, mà là bởi vì quá để ý cho nên mới khác thường. An an, không cần lo lắng, không có việc gì. Lâm Thanh Khê mấy ngày nay lo âu tâm tư, Hà Vân đều biết, hắn là linh tộc tộc trưởng chi tử, cũng là đời kế tiếp linh tộc tộc trưởng. Hắn cùng Lâm Thanh Khê muốn thành hôn tin tức một truyền tới hải đảo liền khiến cho cực độ coi. trọng tộc nhân đều hy vọng bọn họ có thể hồi hải đảo thành hôn. Bất quá, hắn viết thư nói cho phụ mẫu của chính mình, Lâm Thanh Khê chỉ nghĩ muốn một cái đơn giản ấm áp loại nhỏ hôn lễ, không cần thập lý hồng trang, càng không cần thanh thế to lớn, nàng nói, so với này đó ngoại tại hình thức cùng đồ vật, nàng càng chú trọng người tâm, cho nên... Hà Vân đem hai người hỉ đường thiết lập tại Đạo Viên, mà tham gia hôn lễ khách khứa trừ bỏ lâm ra thôn cùng linh tộc hai vị trưởng. Lão, còn có lâm thanh khê sư phụ, sư nương cùng sở huyền, dư vì này đó sư huynh. Sở hoài cũng hiểu biết đến lâm thanh khê thành hôn không nghĩ bốn phía tuyên dương mục đích, khiến cho người tặng hai dương ban thưởng. lãnh danh dương cùng Chu nghị chi mấy người cũng nhờ người đưa tới hạ lễ, Đỗ giang cũng tặng rất nhiều sâm châu đặc sản cấp lâm thanh khê. Ừ, chúng ta hai cái hảo hảo nói chuyện đi, đi Mi Nha Phong thế nào? Hôm nay, Lâm Thanh Khê cười đối Hạ Vân nói, Hảo, vì thế hai người liền cưới khoái ma tránh đi mọi người đi bích hồ bên cạnh Mi Nha Phong, sau đó liền ở bọn họ trước kia thường xuyên luyện công hồ nước biên trên tảng đã ngồi xuống. Trời sáng khí trong, Kim Thu đưa sảng, Lâm Thanh Khê mới cảm thấy trong lòng có nói không nên lời vui sướng, mấy năm nay nàng nhật tử luôn là qua đến vội vội vàng vàng. Tựa hồ không có đủ nhiều thời giờ để lại cho chính mình đi tự hỏi rất nhiều chuyện. Quân, ngươi cảm thấy ta là một cái cái dạng. Gì nữ nhân? Khó được trong lòng nhẹ nhàng, lâm thanh khê cả người nằm ở to rộng trên tảng đá, ngửa đầu có thể nhìn đến nồng đậm lá cây che đậy chủ điểm điểm ánh mặt trời. Hà Vân cũng học lâm thanh khê bộ dáng nằm ở nàng bên cạnh người, cùng nàng nhìn đồng dạng phương hướng, nói, ngươi là một cái cất giấu rất nhiều chuyện xưa nữ nhân. Rõ ràng yếu ớt lại làm bộ tăng mạnh, ngươi là một cái thực mâu thuẫn mà lại thông minh nữ nhân. Nhận thức lâu như vậy tới nay, Hà Vân còn. Không có giống như vậy cùng Lâm Thanh Khê trò chuyện qua, loại cảm giác này tựa như muốn đẩy ra tầng tầng mà sương mù, sau đó nhìn đến cái kia nhất chân thật nàng. Mâu thuẫn, ha ha trước kia cũng có người nói như vậy quá ta, nói ta sống được thực rồi dám, cũng rất mệt. Lâm Thanh Khê cười nói chung có hoài niệm, Là ai? Hạ Vân không cầm có chút ghen ghét, bởi vì hắn nghe ra lâm thanh khê ngữ khí có quá nhiều lời không rõ nói không rõ cảm tình. Người nhà của ta, lâm thanh. Khê nhớ tới lâm nhiên kia trương tuổi trẻ tái nhợt mặt, trong mắt có đau đớn xẹt qua, hắn nói qua, chờ đến nàng gả chồng thời điểm, hắn sẽ làm cái kia lánh nàng tiến vào lễ đường người, nhưng là hắn lại trước nàng một bước rời đi. Hạ Vân nghe được Lâm Thanh Khê nói là người nhà trong lòng liền an tâm rồi. Hắn tuy rằng trong lòng rất nhiều chuyện đều minh bạch, nhưng cũng không phải một cái cái gì đều nguyện ý ra bên ngoài nói người. Từ nhỏ đến lớn, hắn có thể nói chi tâm lời. Nói người cũng không nhiều. An An, ngươi đang lo lắng cái gì? Hạ Vân muốn Lâm Thanh Khê cam tâm tình nguyện mà gả cho hắn. Hơn nữa hắn tưởng nàng làm một cái vui sướng tân nương tử. Ta ở lo lắng vận mệnh. Cho tới nay ta đều không tin số mệnh, ta cho rằng nhân định thắng thiên, chỉ cần ngươi chịu nỗ lực, rất nhiều chuyện đều có thể thay đổi. Nhưng vận mệnh luôn thích cùng ngươi nói giỡn, đương ngươi thay đổi một chút sự tình thời điểm, một khác chút sự tình hoặc là người. Cũng sẽ bởi vì ngươi mà phát sinh thay đổi. Lâm Thanh Khê hơi hơi nhắm mắt lại, ánh mặt trời có chút chói mắt. Hạ Vân không nói gì, hắn cảm thấy Lâm Thanh Khê hẳn là còn có rất nhiều lời muốn nói. Hơn nữa như là nàng trong lòng bí mật rốt cuộc che giấu không được Bảy tuổi thời điểm ta bị Tào ra thôn Tào A cậu đánh vỡ một lần đầu Sau lại lại sinh quá một lần bệnh nặng Có một lần bà nội cùng nương mang ta đi phụ cận thiên thần nương nương miếu lễ tạ thần Ở các nàng thành Kính cảm ta trời xanh thời điểm Ta ở ngoài miếu gặp một cái quái hòa thượng Lúc ấy hắn đối ta nói nói mấy câu Ta không có để ý Chính là mấy năm nay trải qua quá sự tình Làm ta bừng tỉnh minh bạch hắn những lời này đó ý tứ. Lâm thanh khê nói tới đây có chút bực bội. Nàng nguyên tưởng rằng kia quái hòa thượng lời nói đã sớm bị nàng quên đến chảo hoa quốc đi. Chính là liền ở phía trước mấy ngày nằm mơ tỉnh lúc sau. Nàng lại lập tức nhớ ra rồi. Hắn nói cái gì? Hà vân cũng. Thấy này tựa hồ chính là lâm thanh khê gần đoan phiền não nơi phát ra. Một người phúc hậu, người nhà phúc mỏng. Tình thâm duyên thiển. Nửa đời lục bình, mệnh đã định, vận khó sửa, ghi nhớ họa từ bầu trời tới. Lúc ấy, ta liền cảm thấy này bất quá là quái hòa thượng hồ ngôn loạn ngữ, căn bản không có đặt ở trong lòng. Thậm chí mấy năm nay chưa từng có nhớ lại quá còn có như vậy một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Nhưng là lần này trở lại lâm ra thôn thời điểm, ta làm một cái kỳ quái mà hỗn độn mộng. Sau đó ta tỉnh, nhớ lại mấy câu nói đó, liên tưởng nổi lên rất nhiều chuyện. Lâm Thanh Khê dứt khoát từ trên tảng đá mở to mắt ngồi dậy. Hà Vân cũng đột nhiên ngồi dậy, ở hắn xem ra nếu thật là một cái bọn bịt bợm giang hồ nói mấy câu, Lâm Thanh Khê là sẽ không như vậy để ý, như vậy đột nhiên nhớ lại tựa như nàng đột nhiên đi vào trên đời này giống nhau, hết thảy đều lộ ra quỷ dị. Cho nên, ngươi cảm thấy cho tới nay mới thôi, người nhà ngươi. Sợ gặp hết thảy đều là bởi vì ngươi một người phúc nguyên quá dày, mà ngươi sợ gả cho ta lúc sau. Ta cũng sẽ đã chịu thương tổn. Hạ Vân nhìn Lâm Thanh Khê hủy hoài đôi mắt hỏi. Lâm Thanh Khê không có trả lời hắn, nàng từ trên tảng đã trượt xuống, sau đó đứng lên đi đến hồ nước biên, nhìn Thanh Triệt thấy đáy hồ nước nói. Quân, ngươi hẳn là biết đối với ta tới nói, người nhà của ta chính là ta hết thảy, mà ngươi chẳng những là người ta thích, cũng là người nhà của ta, ta không biết chính mình khi nào yêu ngươi, ta chỉ biết này không phải ta có thể khống chế. Ta tâm nguyện ý đi hướng ngươi, cho nên ta cam tâm tình nguyện mà luôn hãm. Ngươi cho ta cảm giác an toàn cùng tin cậy cảm, là ta chưa bao giờ thể nghiệm quá, nhưng cũng bởi vì như vậy, ta không nghĩ ngươi bởi vì ta đã chịu thương tổn. An an, ngươi cũng là ta hết thảy, ta không sợ bởi vì ngươi đã chịu thương tổn, lại nói đã không ai có thể xúc phạm tới ta, trừ bỏ ngươi. Hiện tại người nhà của ngươi không phải quá rất khá sao, về sau... Ta sẽ cùng ngươi cùng nhau bảo hộ bọn họ, lại nói, ngươi mấy cái ca ca cũng đều ở nỗ lực trở nên cường đại, bọn họ thoạt nhìn cũng không phải là phúc mỏng người. Hà Vân đi đến lâm thanh khê phía sau, nhẹ nhàng mà đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Tuy rằng hai người thực mau liền phải bái đường thành thân, nhưng là bọn họ phát sinh từ tình cảm, ngừng lại trước lễ phát, cũng không có làm quá nhiều thân mật hành động. Hà Vân lúc này lời. Nói cùng ôm làm lâm thanh khê tham luyến đồng thời lại cảm thấy bất an, quân, ta tổng cảm thấy, nếu không phải vu tộc cái kia kẻ thần bí cùng vu linh đem ta triệu hoán đến nơi đây trở thành một cái không có mệnh cách người, có lẽ cha ta hắn chân ngay từ đầu liền sẽ không đoạn, cũng sẽ không bị thượng quan huy ngưng cắt đứt bàn tay, ta nương hai mắt cũng sẽ không mù. Nếu ta không có nhận thức tân mạc dương, không có nhận thức cảnh tu, không có nhận thức sở huyền, bọn họ có lẽ chính là một cái khác bộ dáng. còn có ngươi, nếu ngươi không có gặp được ta, ngươi sinh hoạt cũng sẽ là một cái khác bộ dáng, mà không phải giống hiện tại. vì ta từ bỏ rất nhiều. Hà Vân nghe được Lâm Thanh khê rõ ràng tự trách ấy này nói, đột nhiên đem nàng thân mình ngay ngắn, sau đó đối diện chính mình, thần sắc nghiêm túc mà nói, an an, ta không có vì ngươi từ bỏ bất cứ thứ gì. tương phản, ngươi cho ta rất nhiều đối với ta tới nói nhất quý giá. Đặc biệt là ngươi kia, viên ái ta tâm, chỉ cần có thể được đến ngươi tâm, ta có thể lấy sở hữu tới đổi, bao gồm ta sinh mệnh. Nhưng là, này đó đều là ta cam tâm tình nguyện, ngươi không có làm sai bất luận cái gì sự tình. Lâm Thanh Khê lắc đầu, cười khổ một tiếng nói, ta tồn tại bản thân chính là một sai lầm. Còn có một nguyên nhân, Lâm Thanh Khê không có nói cho Hạ Vân, mấy năm nay nàng mấy cái ca ca tẩu tẩu đều ở nỗ lực mang thai. Nhưng là thân thể khỏe mạnh bọn họ vô luận như thế nào nỗ lực, đều không thể lại hoài thượng hài tử. Diệp thị cùng mục thị đi thiên thần nương nương miếu cầu Bồ Tát phù hộ người trong nhà đinh thịnh vượng thời điểm, trong miếu chủ chỉ nói cho các nàng, cả đời này các nàng ra mỗi vị nhi tử đều sẽ chỉ có một hài tử, đây là trời cao chú định thay đổi không được. Diệp thị thiếu chút nữa té xỉu, nhà họ lâm bốn đời đơn truyền, nguyên nghĩ từ mục Huệ Lan lúc sau liền sẽ thay đổi. Không nghĩ tới về sau mấy cái tôn tử cũng chỉ có một cái nhi tử. Này đối với một lòng hy vọng nhiều một ít chắc trai diệp thị đã kích rất lớn. Lâm Thanh Khê Tổng cảm thấy, mấy cái ca ca sở dĩ lại không thể có con nối dõi đều là bởi vì nàng, là nàng đã đến đem các ca ca phúc phận cấp tước đoạt. Loại này nhận chi tựa như vô pháp rút ra ác hạt giống giống nhau ở nàng trong lòng mọc dễ nảy mầm, hơn nữa cha tấn nàng. An An! Nếu ngươi hiện tại khăng khăng mà đem sở hữu sai lầm ôm ở trên người mình, như vậy hảo, ta muốn ngươi dùng đời đời kiếp, kiếp yêu say đắm tới hoàn lại ta, ngươi, ta cưới định rồi, liền tính cưới ngươi ta sẽ gặp trời phạt, sẽ thi cốt vô tổn, ta cũng sẽ không hối hận, không cần suy nghĩ về sau, không cần suy nghĩ những cái đó căn bản không tồn tại hoặc là còn không có tới tai họa, quý trọng hiện tại, quý trọng ngươi trước mắt cái này ta, yêu ta. Nếu ngươi cảm thấy thua thiệt người khác, vô luận là người nhà của ngươi, vẫn là sở huyền bọn họ, như vậy ta và ngươi cùng nhau tới hoàn lại, ngươi là của ta thê từ đây lúc sau chúng ta chính là nhất thể. Hà vân khí phách trắng ra lời nói làm lâm thanh khê không lời nào để nói, lại còn có không chờ đến nàng há muộn, hà vân liền hung hăng mà dùng môi ngăn chặn nàng miệng, hắn không biết, nguyên lai nàng tâm tư sẽ như vậy trọng, không quan hệ, từ nay về sau. Hắn thế nàng khiêng lên kia phiến thiên, vì nàng che mưa chắn gió. Mặc kệ cái kia quái hòa thượng nói cho nàng lời nói là thật là giả, hắn hạ vân thể đều sẽ không làm. Nhưng lời này đó biến thành chân thật, trước kia, hắn không kịp tham dự, như vậy về sau hắn sẽ không mặc kệ nàng một người tại thế gian hành tẩu. Ái, không đơn giản là cho dư, còn có tâm tâm tương hệ. Thẳng đến giờ khắc này, hạ vân mới thật sâu mà minh bạch. Trước mắt nữ nhân căn bản không có hắn tưởng tượng mà như vậy kiên cố không phá vỡ nổi, nàng chỉ là một cái khát vọng ái cùng bị ái tiểu nữ nhân, trước kia hắn nhìn đến chỉ là mặt ngoài cái kia nàng. Hà vân hôn trước nay, chưa từng có mà bá đạo, cực nóng, quả quyết, hắn cường ngạnh mà gõ khai nàng hàm răng, công thành đoạt đất, hấp thụ nàng sở hữu ngọt ngào, mà nàng bị như vậy hà vân chấn trụ, bị hắn hôn làm cho toàn thân run rẩy nàng cho rằng. Hạ vân trước sau là ôn nhu, tuy rằng ngẫu nhiên sẽ hiển lộ một ít cường thế cùng khí phách, nhưng đó là đối người khác. Mấy năm nay, hắn đối nàng sợ làm hết thảy đều là ở nàng không biết hoặc là nhận yêu cầu thời điểm làm, tựa như hiện đại người thường. Nói, thúc thúc chân dài, giống nhau tồn tại, nàng thích bị hắn như vậy nhuận vật tế vô thanh mà che chở, cũng thích hắn luôn là yên lặng mà bồi ở nàng bên người. Chỉ là... Nàng tổng cảm thấy hai người chi gian tựa hồ khuyết thiếu một chút cái gì, tuy rằng lẫn nhau yêu nhau, nhưng tựa như nước chảy thành sông nước trong giống nhau, liền tính là gợn sóng cũng chỉ là nhàn nhạt. Giờ phút này, hắn gắt gao mà ôm chặt nàng thân thể mềm mại, hai người cơ hồ không có bất luật cái gì khẽ. Hở mà dán ở bên nhau, nàng môi lưới trở thành hắn giờ phút này nhất tham luyến địa phương, này bất đồng với ngày xưa hôn môi làm lâm thanh khê gắt gao mà bám vào bờ vai của hắn tình cảm mãnh liệt, trong nháy mắt này hai chữ hiện lên nàng trong óc, chờ đến Hạ Vân buông ra nàng thời điểm, nàng có chút ngơ ngác mà, hiện ra gia Hạ Vân chưa bao giờ gặp qua đáng yêu cùng ngây thơ, nhìn không được, hắn lại nâng lên nàng mặt, tinh tế mà hôn môi mỗi một chỗ, nguyên lai, like, chạm được linh. Hồn tình yêu là cái dạng này, tựa như đột nhiên thông suốt vô tri thiếu niên cùng thiếu nữ giống nhau, Hạ Vân cùng Lâm Thanh Khê thật lâu mà hôn đối phương, Hy vọng thời gian cứ như vậy dừng lại Từ My Nha Phong trở về lúc sau Lâm Thanh Khê trong lòng lo âu cùng bất an Đã bị Hà Vân cấp giải quyết hảo Hơn nữa hai người chi gian không có người ở bên ngoài Xem ra cái loại này nhàn nhạt mà khoảng cách Ngược lại càng thêm mà ngọt ngào ấm áp Lâm Thanh Khê là cúi đầu đi vào đạo Viên, không có biện pháp Nàng môi đã bị Hà Vân hôn đến có chút xưng Như vậy mất mặt bộ dáng nàng không nghĩ bị người khác nhìn đến Nhưng lưu tại lâm gia thôn sở huyền vẫn là đã nhận ra, hắn vẫn luôn ở đạo viên trở ra ngoài lâm thanh khê, nếu tâm nói lâm thanh khê cùng Hà Vân có việc đi ra ngoài, không biết đi nơi nào, sau đó hắn liền ở đạo viên chờ Dư vì nói hắn ở chỗ này là tìm ngược, hắn thừa nhận, hắn thật là ở tìm ngược, nhìn âu yếm nữ nhân cùng một cái khác nam nhân. Tình trạng ý thiếp, lại còn có có mấy ngày nàng liền phải gả chồng, này đối chính mình tới nói thật là một loại cha tấn, nhưng hắn không nghĩ cứ như vậy rời đi, liền tính cưới nàng không phải hắn, hắn cũng muốn nhìn đến nàng phủ thêm áo cưới bộ dáng. Hơn nữa hắn sẽ vẫn luôn ái nàng, mặc kệ nàng là gả chồng vẫn là sinh con, hắn ái vĩnh viễn đều ở, cũng sẽ không làm bất luận cái gì một nữ nhân tới chiếm cứ nàng ở hắn cảm nhận chung vị trí. Lâm Thanh khê thẳng đến chính mình, miệng tiêu xưng lên mới dám ra tới gặp người nhưng mọi người đều đã có thể cảm giác ra nàng tâm tư không như vậy trọng, hôn lễ tựa hồ ở hướng tới mọi người chờ mong phương hướng vui mừng mà tiến lên. Tân Mạc Dương mấy năm nay vẫn luôn canh giữ ở Lệ Thủy Loan, hắn thay thế Lâm Thanh Khê bảo hộ nơi này người nhà, hiện tại nhìn đến Lâm Thanh Khê sắp gả cho một cái khác nam nhân, mất mát là có, nhưng mất đi chính là mất đi, không phải hắn trước sau không phải hắn. Hôm nay, Lâm Thanh khê một người ở trong phòng theo sắp hoàn thành áo cưới, đây là thành hôn ngày đó muốn mặc ở chính mình trên người, nàng muốn chính mình hoàn thành, tuy rằng thời gian thực đuổi, nhưng tới kịp hoàn thành. Chủ tử, tân công tử tìm ngài, ngoài cửa, tiểu nha hoàn thông bẩm, thỉnh Hắn tiến vào, lâm thanh khê không có cổ đại nữ tử như vậy nhiều kiêng kỵ, này đạo viên nam nữ đều là có thể tiến, mà nàng phòng hạ vân, tân mạc dương cùng sở huyền bọn người tiến vào quá. Tân, Mạc Dương đi vào phòng lúc sau, Lâm Thanh Khê đã buông kim chỉ chờ hắn, Mạc Dương ca, có việc sao? Tân Mạc Dương gật gật đầu, ở trong phòng ghế trên ngồi xuống, đồ vật đều chuẩn bị tốt đi, không có gì muốn chuẩn bị, có bà nội, nương, hương như gì cùng tôn thẩm các nàng, ta chỉ cần theo hảo áo cưới là được. Mạc Dương ca, ngươi hòa thuận vui vẻ cô nương hôn sự khi nào làm? Lâm Thanh Khê cười hỏi. Sang năm đi, Khê Nhi, ngươi sẽ hạnh phúc đi. Tân Mạc Dương nhìn Lâm Thanh. Khê đột nhiên ngẩng đầu nói, Ân, ta sẽ, Mạc Dương ca, ngươi cũng muốn hạnh phúc. Lâm Thanh Khê đã suy nghĩ cẩn thận, nếu bên người nàng người bởi vì nàng xuất hiện nguyên bản vận mệnh bị thay đổi, như vậy nàng nguyện ý dùng chính mình phúc khí tới đổi lấy bọn họ phúc khí, cho nên vô luận nhiều khổ nhiều khó, nàng đều làm cho bọn họ đều quá thượng hạnh phúc sinh hoạt ta sẽ khê nhi, nếu là hạ vân khi dễ ngươi, nhớ rõ ngươi còn có ta cái này ca ca." Tân Mạc Dương cũng cười. Đây là hắn đối với Lâm Thanh Khê khi nhẹ nhàng nhất thẳng thắn một cái tươi cười. "Ân." Lâm Thanh Khê nặng nề mà gật đầu. Hiện tại cô độc thật lâu, Tân Mạc Dương bên người có cha mẹ, muội muội, còn có một cái thiệt tình chân ý ái hắn nữ nhân, hắn nhất định sẽ hạnh phúc." Tân Mạc Dương sau khi rời khỏi Không đợi lâm thanh khê cầm lấy kim chỉ, sở huyền liền đi đến, hắn trên mặt có nhàn nhạt mà ý cười, mặc dù ẩn nhẫn cũng không nghĩ trước mắt người nhìn ra cái gì. Vệ huyền ca, lâm thanh khê phát hiện sở huyền trong tay cầm một cái hộp gỗ, hơn nữa vừa tiến đến liền đưa cho nàng, đây là cái gì? Tặng cho ngươi hạ lễ, sở huyền đứng ở lâm thanh khê trước mặt, lặng lặng mà nhìn nàng mở ra hộp, hộp gỗ là một cái ngọc trụy. Cùng năm đó sở huyền đưa cho chính mình giống nhau như đúc, chỉ là trước mắt cái này tựa hồ không phải suốt từ thợ thủ công tay. Đây là ta tự mình khắc, hy vọng ngươi sẽ thích, nguyên lai like cái kia, ngươi tùy ý xử trí đi. Sở huyền Dừng một chút nói, lâm thanh khê đem hộp gỗ đặt ở trên bàn, sau đó từ trong cổ lấy ra đã nát một nửa ngọc trụy, đem ngọc trụy nhẹ nhàng bỏ vào sở huyền trong tay. Vệ huyền ca Ta biết đây là ngươi mẫu thân để lại cho ngươi duy nhất đồ vật, hiện tại nên là vật quy nguyên chủ lúc. Cảm ơn ngươi cho tới nay đối ta yêu quý, cũng thỉnh tha thứ ta, thực xin lỗi. Lâm Thanh Khê buông lỏng tay ra, nàng không có biện pháp đáp lại sở huyền đồng dạng thâm hậu cảm tình, chỉ hy vọng hắn. Có thể tìm được chính mình hạnh phúc, sở huyền không có cự tuyệt, hắn nắm chặt trong tay ngọc trụy, tựa hồ nắm mấy năm nay Lâm Thanh Khê mang nó độ ấm, trả lại cho hắn. Có phải hay không đại biểu cho về sau này cận tồn một tia tưởng hướng cũng đã không có, không quan hệ, trên đời này còn có một loại ái ấy, mặc dù không phải lưỡng tình tương duyệt, lại vẫn như cũ khắc cốt minh tâm, hắn ái nàng là đủ rồi. Khê Nhi, thực xin lỗi, này ba chữ về sau không bao giờ muốn nói với ta. Ngươi không có thực xin lỗi ta, về sau ta sẽ là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn, nếu ai khi dễ ngươi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Ta hiện tại dư lại đồ vật không nhiều lắm, nhưng ít ra còn có người, còn có ta binh, biên cương có dị động, ta phải đi. Sở huyền tới chính là muốn cùng lâm thanh khê cáo biệt. Không thể chờ đến ta hôn lễ kết thúc sao? Sở huyền lưu lại nơi này, còn không phải là vì tham gia nàng hôn lễ sao? Chỉ sợ không được, ngô quốc tân hoàng đột nhiên. Xé bỏ minh ước, đã phái đại quân tiếp cận, ta cần thiết chạy trở về. Ai cũng chưa nghĩ đến, ngô quốc Thái hậu một lòng nâng đỡ tân hoàng sẽ là cái ẩn nhẫn hồi lâu ác lang, mà không phải ngô quốc triều thần sở cho rằng con dối hoàng đế. Hiện tại sở quốc Nam Cương xuất hiện phản quân, hoàng đế hạ chỉ làm hắn tức khắc đi trước Nam Cương. Có cần hay không ta trợ giúp? Lâm Thanh Khê vội vàng hỏi. Không cần. Khê nhi, làm một cái hạnh phúc tân nương tử, ta sẽ chúc phúc ngươi. Sở huyền kéo Lâm Thanh Khê tay. Tựa như khi còn nhỏ hắn lần đầu tiên kéo tay nàng như vậy, sau đó xoay người rời đi. Sở huyền đi rồi, Lâm Thanh Khê không có đưa hắn, nhưng là Hà Vân tặng hắn. Lâm Thanh Khê không biết hai cái nam nhân chi gian nói gì đó, nhưng là Hà Vân trở về thời điểm, sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm. Ngươi cùng vệ huyền ca nói cái gì? Lâm Thanh Khê cảm thấy lúc này tức giận Hà Vân giống cái giận dỗi đại nam hài. Hắn đối với ngươi còn chưa từ bỏ ý định, Lâm Thanh Khê đều phải trở thành hắn thế tử, nhưng sở huyền vẫn là không buông tay, cái này làm cho Hạ Vân rất là bực bội, nhưng nghĩ hắn là Lâm Thanh Khê để ý người nhà, đối, người nhà, hắn liền không thể không lưu hắn một mạng. Lâm Thanh Khê chỉ là cười cười, muốn xoay người về phòng, mấy ngày nay nàng ở đạo viên ở, Hạ Vân cũng ở đạo viên ở, trong vườn hạ nhân cũng đều chưa nói cái gì, ước gì bọn họ hôn trước gặp rắc rối. Mọi người chờ đợi tiểu chủ tử liền có thể sớm một chút đã đến. Ngươi cười cái gì? Có phải hay không ngươi đối hắn cũng còn có tình? Hạ Vân có chút chua mà nói. Lâm thanh khê sửng sốt, nghiêng đầu nhìn Hạ Vân nói, quân, này không giống ngươi sẽ nói xuất khẩu nói. Ngươi trước kia không phải một cái cái gì đều có nắm chắc lại thực bình tĩnh người sao? Như thế nào hiện tại đảo càng ngày càng giống cái tiểu hài tử? Ta thật hoài nghi. Chính mình có phải hay không gả cho một cái ấu chi phu quân? Trước kia cái kia ta còn không? Có thông suốt, hiện tại ta thông suốt, tự nhiên phải hảo hảo mà vớt hồi mấy năm nay ta mất đi đồ vật. Hạ Vân tà tà mà nhìn Lâm Thanh Khê nói. Ngươi mất đi cái gì? Lâm Thanh Khê còn ngây ngốc hỏi. Ngươi muốn biết? Hạ Vân một bước vượt đến Lâm Thanh Khê trước mặt, sau đó cúi đầu cười tủng tỉm mà nhìn nàng. Cả khuôn mặt cũng đã muốn dán đến trên mặt nàng. Lâm Thanh Khê đột nhiên hối hận như vậy hỏi, nàng, hắc hắc, cười, xoay người muốn chạy trốn, kết quả bị hạ vân một phen. Liền cấp ôm trở về, sau đó trực tiếp liền ôm vào phòng.